Trang kịch liệt vật lộn làm hắn có điểm hương phấn, trạng thái còn không có bình phục, trường điều điều thân thể đều đánh quấn. Tống hứa bị đôi rắn quấn đến đi bất động, đôi tay đi xuống lay, cho hắn lót thẳng, ta phát hiện, bảo ngươi còn rất thích đánh nhau. Nhìn một cái phía trước lần đó, xa xa thấy có thủ hán con ưng khổng lồ, lập tức liền qua đi đánh lộn gặp được bầy sói, nổi giận mở miệng chính là chết, còn có hiện tại, một lời không hợp sông lên đi một đôi tam, cản đều ngăn không được. Chỉ xem xà xà mỹ nhân mặt cùng hắn ngày thường trạng thái Thật nhìn không ra tới hắn còn khá tốt chiến. Đi ra ngoài nửa ngày, không gặp mặt sau có người đuổi theo, tống hứa lại lườm nhát, chạy đến ven đường đào thổ động. Chủ yếu là tìm một loại cắn lên giòn giòn thực vật dễ cây. Phía trước là một mảnh bờ cát, rất ít nhìn đến màu xanh lục, nhưng là ở hoàng thổ cắt sỏi dưới, chôn dấu càng nhiều sinh cơ. Những cái đó đã khai quá hoa thực vật nhóm cành khô cành lá đều khô héo, chứa đựng đại lượng hơi nước cùng dinh dưỡng ở hệ rễ, tích tụ lực lượng chờ đợi sang năm lại nở hoa sinh trưởng. Từ đào quá một lần dễ cây, hoàng thổ bờ cắt liền trở thành sóc đồ ăn bảo khố, nàng yêu nhất làm biến cố thành đào thổ. gì đây là cái gì trứng? Tống hứa lần này không đào ra dễ cây, ngã vào trong đất đào ra một hoa trứng. Nàng tất cả đều đâu lên, đối xà xà nói, tổng cộng 6 cái, ngươi 3 cái, ta 3 cái. chương 44-44. Ô Mục, ngươi nói, đây là cái gì trứng đâu? Rùa đen trứng, cá sâu trứng, than lan trứng, sa trứng. Vẫn là nào đó trứng chim. Thế giới này các con vật cùng nàng thế giới kia so sánh với là quen thuộc lại xa lạ. Các loại động vật hình thể lớn nhỏ đều không tuyệt đối. Nàng suy đoán phạm vi liền tương đối quảng. Chỉ là đoán đoán lại bắt đầu không đàng hoàng lên. Nói dân nói, tổng không có khả năng là sóc trứng đi. Ha ha ha ha sóc lại không có khả năng sẽ sinh trứng. T. Bất quá mặc kệ là cái gì trứng. Hiện tại đều nên chín. Chúng ta khai ăn. Tống hứa cầm lấy chạc cây đem chôn ở đống lửa trứng lây ra tới Cứ việc chôn ở đống đất, nhưng hỏa quá lớn vẫn là đem trứng cấp nướng nước ra, bất quá không ảnh hưởng ăn. Từ trở thành một con sóc thú nhân, Tống hứa ăn ăn chín số lần liền càng ngày càng ít, này đã là thích hướng thân thể này nhu cầu, đồng thời cũng thành toàn một cái không yêu tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm lười quỷ. Đến bây giờ, Tống hứa ngẫu nhiên nhóm lửa không phải vì sưởi ấm chính là vì nấu nước. Nếu trên đường tìm được nguồn nước quá bẩn, Tống hứa vẫn là uống không đi xuống, cần thiết thiêu nhiệt uống. Sóc có thể không ăn, ăn chín Nhưng nhất định phải uống nước sôi Tống hứa có hứng thú ở chỗ này chậm dài thiêu trứng ăn Hoàn toàn là bởi vì phía trước mắt thường có thể thấy được màu xanh lục đều mau không có Kế tiếp đồ ăn sung túc nhật tử nói vậy cũng không nhiều lắm Nàng liền phá lệ tưởng quý trọng mỗi một đốn tìm được đồ ăn Tống hứa lột trứng từ từ ăn Xa xa ở một bên chính là nguyên lành nuốt trứng Hắn không thoi quen ngai Liền vỏ trứng cũng không lột Cường đại tiêu hóa năng lực làm hắn liền xương cốt đều có thể tiêu hóa Húng chi là nho nhỏ vỏ trứng Hào đi Liền vỏ trứng cùng nhau ăn cũng coi như là bổ canxi Tống hứa nhìn hắn một ngửa đầu ba cái trứng biến mất ở trong miệng lột chính mình cái thứ nhất trứng lầm bẩm ăn xong một đốn tiểu điểm tâm Tống hứa đem dư lại đống lửa đẩy ra tới diện xác nhận liền yên khí cũng không hề mạo lúc này mới tính kết thúc thời tiết vẫn là thực nóng bức Tống hứa nhìn nơi xa lỏa lộ nham thạch khéo nhi cái đuôi đều phết đất cùng xà xà giống nhau cái đuôi trên mặt đất quét nàng biến thành thú hình lên đường nguyên nhân là muốn giảm bất bị Thái Dương chiếu xạ diện tích Thuận tiện thú hình bốn cái móng đuốt chạy lên so hình người muốn nhẹ nhàng. Kết quả lại không bằng nàng suy nghĩ, bộ dáng này cảm giác càng nhiệt thân thể càng trầm trọng. Phu cận không có quá lớn cây cối dùng để che nắng, ven đường sinh trưởng thực vật thưa thớt, thu hành tế la cây, liền không thích hợp che nắng. Hơn nữa nơi này, nguồn nước là thật sự khó tìm. Sóc lào đảo lắc lư, giống như tùy thời sẽ nga xuống, thật cũng không phải tình huống thật sự như vậy ác liệt, chính là thái dương quá lớn nàng quá nhiệt không nghĩ đi đường. Nàng một n Tô Mộc liền chú ý tới, đuôi rắn đem nàng từ trên mặt đất cuốn lên tới phóng tới trên người. Sóc giống một cái mau áo cộc tay đáp ở chân trượt thân rắn thượng, lạnh băng thân rắn phơi lâu rồi thái dương cũng biến ấm lên, Tống Hứa vứt lên chính mình cái đuôi, phủi phủi mặt trên mùi bặm, che đến trên mặt che nắng. Bất quá một lát lại cầm xuống dưới, này ma hồ hồ cái đầu thật sự quá nhiệt, chịu không nổi. Trên người nhiều cái sóc hành khách, xa xa vẫn là như vậy cái tốc độ đi phía trước du. Nàng trọng lượng với hắn mà nói trên cơ bản chẳng khác nào không có cho nên này cũng thường thường sẽ tạo thành hành khách bị động nhảy xe hắn cũng rất khó phát hiện. Cũng may một đoạn này lộ sóc kiên trì, không có trượt xuống. Tới rồi một thân cây hạ, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Tống hứa còn có thể chảo hai thanh lá cây gặm giải giải khác, ô mộc cũng chỉ có thể chịu đựng Không bằng chúng ta buổi tối lại lên đường. Tống hứa do hỏi. Buổi tối lên đường chỗ tốt là không có ban ngày như vậy nhiệt, chỗ hỏng là nhìn không thấy lộ. Tống hứa kề tại ô mục đầu bên cạnh đi, hoặc là ở hắn phía sau. Nắm chặt hắn một đoạn cái đuôi tiêm đi. Ô Mộc thân thể gián nằm ở mặt đất, có thể cảm nhận được rất xa khoảng cách ở ngoài mặt đất chấn động, cũng có thể cảm giác được dòng nước. Bang vào cái này lợi hại kỹ năng, Ô Mộc tìm được rồi nguồn nước, cùng sóc ở thủy biên đau uống một bụng thủy. Sóc uống nước kết thúc, thấy sà xà, xà còn ở uống. Thân thể hắn đặc biệt trường, yêu cầu nước uống cũng nhiều, còn phải lại uống thượng trong chốc lát. Một viên đầu trôn ở trong nước, quay hàm có quy luật mà cổ động, tống hứa tay tiện mà đi niết kia một cổ một cổ quay hàm. Bị quấy giật uống nước xà xà hơi hơi lay động đầu thoát khỏi tay nàng, Tống Hứa lại đuổi theo đi nét. Bất luận xem vài lần, Sa xà, xà Uống Nước đều hảo đáng yêu, đặc biệt là khát cực kỳ mồm to tấn tấn tấn bộ dáng, gương mặt phập phồng cùng nuốt động tác đều đặc biệt rõ ràng. Sa Sa Uống Nước động tác ngừng hạ, đại khái là ở tự hỏi ngăn cản nàng chơi đùa, cùng bị nhéo quay hàm uống nước, này hai loại loại nào càng khó. Tự hỏi qua đi, hắn quyết đoán không hề đi quản nàng sờ loạn tay. Bọn họ uống no thủy, chạy qua sông, đi đến bên kia. Bên này nham thạch còn rất nhiều, sinh trưởng chút thân cây phá lệ thô trắng thụ, này thụ còn mang thứ. Tống hứa ở đen như mực trong bóng đêm sờ đến thụ bên cạnh tưởng trích điểm lá cây nếm thử hương vị, đã bị trên cây thứ cấp chắt tay. Xóc ô ô, liếm ngón tay thượng huyết điểm. Này thụ phòng trộm cơ chế cũng làm thật tốt quá. Xa xa tiến đến nàng trong tầm tay xem xét lơi rắn, phát giác không có gì vấn đề. Trung quanh loại này mang thứ thụ quá nhiều, hắn mặt khác tuyển cái phương hướng vòng hành. Đi đến sau nửa đêm. Còn không có điều hảo làm việc và nghỉ ngơi Tống Hứa thấy buồn ngủ, tiếp mà liền tam mà bắt đầu đánh áp, lại thay đổi chủ ý, chúng ta tìm một chỗ ngủ đi, ngày mai buổi sáng lại lên đường. Ô Mục vẫn là không có gì ý kiến, bởi vì với hắn mà nói cũng chưa kém. Nay phụ cận có rất nhiều khe đá thạch động, che mưa chắn gió, thực thích hợp đương lâm thời xào huyệt. Tống Hứa nhìn đến này đó thạch động liền nhớ tới xả xà thạch động, tuy nói cục đá không giống nhau, nhan sắc cũng không giống nhau. Chúng ta ở cái này khe đá nghỉ ngơi thế nào? Ngươi thích cái này khe đá vẫn là bên cạnh cái kia." Tống Hứa đầy đủ tôn trọng xả xa lựa chọn quyền lợi, ở hắn vòng khởi cái đuôi dịch hướng trong đó một cái sau, nàng cao hứng mà tuyên bố, "Vậy cái này." Nàng đi ở xà thân rắn trước một bước tà hữu, chính là này một bước chiến lệnh, làm nàng giành trước xả xa đụng phải một đạo mạng nện. Nay trương thật lớn mạng nện ở khe đá trung đẳng cấp chí, cơ hồ đem toàn bộ nối liền khe đá từ trung gian phong bế. Tơ nện ở trong đêm tối căn bản là nhìn không thấy, phảng phất khai ổn thân Dẫn tới Tống Hứa một đầu đụng phải đi mới phát hiện nơi này có trường mạng nhện. Phía trước Tống Hứa ở trong núi trải qua khe núi dòng suối, cái kia có không ít xả lui tới màu xanh lục đường hầm cũng có con nhện. Non cái lớn nhỏ, tám điều tóc ti dường như con nhện chân giơ thân thể ghé vào trên mặt nước, ha ha mũi tiểu trùng. Hoặc là hắc màu xám con nhện, ở thủy biên nhánh cây cùng trường hành cỏ dại thượng dệt ra một mét vuông lớn nhỏ vổng. Mảnh cảnh ti ở sáng sớm hoặc sau cơn mưa nhằm vào sương sớm, trở nên sáng lấp lánh, treo vô số thủy toản. Mỹ lệ lại hảo chơi. Nhưng hiện tại cái này mạng nhện. Tống hứa sợ đến mạng nhện thượng dính chất lỏng, tâm tình phức tạp. Khác mạng nhện là dùng sợi mỏng dệt, cái này mạng nhện quả thực chính là dùng len sợi dệt, như thế nào sẽ như vậy thôi. Hơn nữa len sợi mặt trên con đồ keo nước, toàn dính ở nàng trên đầu trên người, sẽ đều sẽ không xuống dưới. Dùng một chút lực, liên quan trên đầu lông tóc đều kéo xuống. Có nhất định sinh hoạt kinh nghiệm người đều biết, bọt biển keo dính ở trên tay là rất khó đi trừ. Tống hứa giờ phút này liền nhớ tới chính mình từ trước làm thủ công khi dính đầy tay bọt biển keo cảm giác, cỡ nào tương tự. Ô mục thấy nàng bị mạng nhện dính một thân, muốn đi lên hỗ trợ, bị tống hứa ngăn cản, đừng. Ngươi liền đại tại đây đừng núp nhích, bằng không ta sẽ xong chính mình trên người phải cho ngươi xé. Tống hứa vội vàng xử lý trên người vóng, ô mục trước một bước đã nhận ra không giống bình thường động tĩnh. Một con kéo bụng to con nhện từ trong bóng đêm xuất hiện, theo vong bỏ hạ Có thể dạy ra như vậy thô to mạng nhện con nhện đương nhiên sẽ không thiểu, này một con chừng một mét nhiều, mấy cái chân dài càng là khoa trương. Đây là cái con nhện thú nhân. Vẫn là cái giao phối qua đi nhu cầu cấp bách bổ sung dinh dưỡng giống cái con nhện thú nhân, nàng lần này giao phối đối tượng kiêm lương thực dự chữ nhện được sau khi kết thúc thế nhưng không chết, còn may mắn mà chạy, dẫn tới nàng hiện tại dinh dưỡng không đủ. Nói chung, thú nhân sẽ không ăn đồng loại, nhưng cũng có ngoại lệ, trước mắt con nhện thú nhân chính là cái này ngoại lệ. Thiên nhiên rất nhiều sinh vật đồng loại tương thực là thiên tính, chẳng sợ biến thành thú nhân cũng không có thay đổi. Một phần đưa tới cửa tới đồ ăn, liền tính bên cạnh còn có cái nhìn qua không dễ chọc bán thú nhân, đói khát đại con nhện cũng không có dễ dàng từ bỏ. Con nhện thú nhân ý đồ dùng ti đem xa lưới sóc bó trụ, tới tay sau liền nhanh chóng đào tẩu. Ở nàng biểu hiện ra cái này ý đồ sau, đại xà bỗng nhiên vọt tới trên mạng, đem nàng một cái lưới lớn giảo hợp thành một đoàn. Mặc kệ những cái đó dính ở trên người vong ti Đánh gãy nàng đi phía trước lộ, cũng đem nàng bó trụ. Nay chỉ con nghệ là mang theo độc, bởi vì này độc, nàng ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm chưa từng gặp được qua đối thủ, con mồi chỉ cần xa lưới thực mau liền sẽ bị mặt trên độc tố tê mỏi mất đi năng lực phản kháng. Lúc này nàng đột nhiên bị cuốn rừng ở mà, một cái xoay người theo bản năng muốn cắn này xà, dùng độc tự cứu. Đáng tiếc ở nàng đâm thủng kia cứng cỏi ra rắn phía trước, nàng thon dài chân cùng thân thể đồng loạt bị tế bạo. Trận này sinh tử chi chiến kết thúc đến Phi thường Mau Tống hứa từ nhìn đến đại con nhện xuất hiện đến đại con nhện xuống sân khấu, mới đến đến cập cảm thán một câu, thật lớn con nhện. Vì cái gì trên người có điểm ngỡ? Tống hứa phát giác không đúng, gái cánh tay cùng mặt, thực mau bắt đầu choáng vắng đầu, kẽ xỉu phía trước nàng ý thức được nguyên nhân. Bi phân nói, như thế nào liền mạng nhện dịch nhảy đều có độc ta trước kia không nghe nói qua loại này con nhện A. choáng vắng đầu, ghê thởm, trên người tiếp xúc đến dịch nhảy địa phương xương đỏ đau đớn. Tống hứa không ngắt xỉu bao lâu lại bị đau tỉnh Thân thể lung lay, giống như bị người ôm vào trong ngực lên đường. Tống hứa hiếp mắt đôi mắt nhìn lại, là thật lâu chưa thấy qua bán thú nhân hình thái ô mục. Hắn cùng lần trước nhìn thấy bán thú nhân hình thái lại không giống nhau, thượng thân tuy rằng vẫn là vẫn duy trì nhân loại hình dạng, nhưng thân thể thượng đã bao trùm đầy xà lân, nàng dựa vào ngực chỗ đều là hơi mỏng một tầng lạnh leo xà lân xúc cảm. Kêu màu đỏ sầm mang theo màu đen hoa văn vậy lan tràn đến cầm cung miệng, chợt vừa thấy đi, như là mang màu đen khẩu trang Lại như là ăn mặc cao cổ áo lông. Có lẽ có người sẽ cảm thấy này hình thái thực khủng bố, giống cái biến hình thất bại quái vật, nhưng tống hứa cảm thấy đặc biệt xoái. Bởi vì đầu trước đụng phải mạng nhện dẫn tới mặt đều sưng lên, chỉ có thể híp một cái tế phùng mắt nhìn tống hứa thổi tiếng huyết xáo. Tô một túi đầu xem nàng, có thể là không có thể nhìn ra nàng sưng sưng dưới mí mắt đôi mắt có hay không mở, lại cơ cơ nàng. Ta tỉnh, đừng lung lay, chúng ta đi đâu à? Tống hứa nhìn chính mình trên người đại bộ phận mạng nhện đều bị xe xuống, chính là còn có chút dính ở trên người sẽ không xong Này đáng giận sẽ không sạch sẽ bọt biển keo. Thủy! Tẩy! Ô Mục nói. Đi thủy biên tẩy cái này a Tống hứa liền tính là thân thể không thoải mái nói chuyện vẫn là so xà nhanh nhẹn, nàng đối chuyện này canh cánh trong lòng, vì cái gì mạng nhện thượng cũng sẽ có độc à. Ô Mục vô pháp nói cho nàng đáp án, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại này thú nhân. Tống hứa kỳ thật thường xuyên sẽ xuất hiện các loại vấn đề nhỏ, tỉ như miệng xương lên, tay xương lên đã tê dần, thanh ấm ách, giống nhau là bởi vì không cẩn thận ăn mang độc thực vật, nhưng thực mau đều có thể hảo. Ô một còn chưa từng gặp qua nàng đột nhiên thế xỉu, thực sự đem hắn dọa tới rồi. Dọa tới tay đều mọc ra tới. Mọc ra một tầng vảy cánh tay không nhìn kỹ còn tưởng rằng là ăn mặc bên người quần áo, mặt trên dán tơ nhện dịch ngầy, ở trong nước xoa rửa sạch sẽ sau, liền hướng tống hứa trên người xoa. Kìa hơi mang nôn nóng động tác làm sóc cảm động đồng thời, cũng cảm giác chính mình trái tim đều phải cho hắn ấn nổ ra, hắn sức lực là thật sự đại. Ta, ta chính mình tới. Tống hứa dây rủa từ trong nước ngồi dậy, lại thúc giục ô mục, ngươi đừng qua nhìn, mau đem chính ngươi cái đuôi thượng những cái đó tơ nhện cũng sẽ xuống. Trên người hắn tơ nhện một chút không so nàng thiếu, dính ở trên người hình thành từng điều cái khe dấu vết. Chương 45-45 Tống hứa mau đem chính mình trà rớt một tầng da mới thành công tẩy đi trên người những cái đó mạng nhện tàn lưu vật, vừa thấy mặt nước, trừ bỏ bị dòng nước mang đi bộ phận lông tóc, còn có một tầng phù mao phiêu ở mặt trên, lệnh tống hứa vô cùng đau đớn, châu này là rất nhiều ít mau. Ô một ngâm mình ở trong nước, trên người hắn mạng nhện càng nhiều, hiện tại còn không có thu phục. Hắn cong chết chính mình đôi rắn, ôm ở trước người sát mặt trên mạng nhện, ở dưới ánh trăng vẻ quang huy mông lung, chợt vừa thấy có điểm như là mộng ảo sinh vật mỹ nhân ngư. Bơi tới hắn bên người, Tống Hứa cũng dọn qua hắn một đoạn cái đuôi, hỗ trợ cho hắn sát tơ nhện, hắn vẩy bóng loáng, xoa lên liền phương tiện nhiều, chính là thân thể quá dài, rán diện tích quá lớn. Ô một chính mình sát lên quá quá loa, chỉ đem mặt trên đại diện tích tơ nhện diệt trừ là được, tiểu nhân đều không thế nào quản Tống Hứa đành phải lấy lại đây làm lần thứ hai xử lý. Như vậy xinh đẹp xà xà không bảo dưỡng sao lại có thể đâu. Xoa, nàng sờ đến đuôi rắn thiên hạ nào đó vị trí, nơi đó xà lân không thế nào săn bằng. Trong tay cái đuôi chợt run dẩy một chút, dịch hai. Tống hừa ý thức được chính mình mới vừa xoa chính là nơi nào, ngượng ngùng, ta không chú ý. Đáng tiếc, không chú ý xem. Thấy ôm mộc chính mình ôm cái đuôi ở xử lý kêu một bộ phận, sóc trong lòng nói thầm. Sa khí quan ngày thường bao vây ở vẻ bên trong, không giống rất nhiều động vật lỏa lồ bên ngoài, này liền như là trời sinh xuyên kiện quần áo. Đều ăn mặc quần áo đâu, có cái gì ngượng ngùng, húng chi nàng cũng không thiếu sở. Nếu không cho nàng động thủ... Tống hứa liền ngồi ở bên cạnh, nàng hiện tại trên người rất nhiều địa phương đều có điểm xưng đỏ, trên tay cũng là, một chạm vào liền nóng rác. Loại này thời điểm, nàng ngược lại không ẩm ý, an tính đái ở một bên nhìn ô mộc Hắn hiện tại cơ hồ toàn thân đều bao trùng vẩy, những cái đó mang độc mạng nhện bị vẩy ngăn cản, không có biện pháp cho hắn tạo thành cái gì thương tổn, cho nên rửa sạch sẽ vẫn là điều bóng loáng lưu lưu xà xà, không thấy cái gì xưng đỏ. Thật lâu không thấy được hắn cái dạng này. Tống hứa đôi mắt sưng lên cũng muốn nhiều xem hai mắt. Nàng nâng chính mình trở nên mập mạp khuôn mặt tử, hỏi, ngươi cái dạng này dễ nói chuyện sao? Vậy đều lan tràn ở cằm, miệng giống như đều phải bị bao vây lại. Tố một ngầng đầu nhìn qua, nói chuyện, hảo. Hảo đi. Tống hứa thấp thấp cười hai tiếng, trêu trọc, câu đảo ngược thế nhưng vẫn là cái. Rốt cuộc toàn bộ giải quyết xong rồi, đôi rắn tử trong nước lấy ra tới, ở bên bờ bầy lấy đất. Hai người hiện tại cũng không chuẩn bị đi phụ cận tìm huyệt động tru hạ. Cái này chống trại bờ sông liền khá tốt. Bọn họ rửa vào một cục đá biên, Tống Hứa đứng dậy, ngồi ở mềm mại thân rắn thượng, đại khái là ô mục trong lòng ngược vị trí. Nàng mang theo nóng lòng muốn thử biểu tình, ấn ôm mục mặt cẩn thận quan sát đến hắn cầm cùng miệng bộ vị, nghiên cứu vậy cùng làn da hàm tiếp. Tuy nói có ánh trăng, nhưng cũng so ra kém ánh đèn, không để sát vào thấy không rõ. Ô Mục không phối hợp mà dịch xe mặt, Tống Hứa bắt lấy lô thai hắn nói, "Ô Mục, người hơi há mồm." Tô Mục há mồm, Tống hứa, ai, đối lạc, ta xem xem, vẫn là người miệng không có biến thành xà, chính là này mấy viên nha có điểm tiêm, phân nhánh đầu lưỡi nổ ra ta nhìn xem đâu. Ô mục chảo hạ tay nàng, biểu tình có điểm hung, không xem. Ngủ, tống hứa nghiết hắn lông mày, không, không cần những mày. Ô mục giấu ở đại thạch đầu đánh hạ hình chiếu, nhật nhạt một tầng đèn tối bao phủ ở hắn vẫn cứ hoàn hảo hơn phân nửa khuôn mặt thượng, phía dưới vảy giống như là không ngừng khuyết trương âm u, hướng lên trên vượng nhiễm. Thống hứa sờ soạn hắn chỗ cổ hàm tiếp bảy theo mỏng lân thăm dò đến như sau, đôi tay ở hắn sau đầu xuyên qua tóc giao nhau, mượn từ tư thế này đột nhiên ôm lấy hoặc là nói thích chặt ôm một cổ. Ngươi lần sau lại cái dạng này xuất hiện, có phải hay không vậy liền lan tràn đến đôi mắt? Tiêu miệng cùng cái mũi sẽ biến thành cái dạng gì? Đến lúc đó còn sẽ có tóc sao? Ta tỏ mò thật lâu, ngươi cái này tóc là vậy biến sao? Vì cái gì xà xà không có lông tóc? Biến thành người lại sẽ có như vậy xinh đẹp tóc dài mà không phải một người đầu chọc đâu. Ô một một chương đóng băng quá mặt, dựa vào tống hứa trên vai, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cô. Thế nhưng còn có thể phát ra loại này thanh âm, đây là có ý tứ gì? Tống hứa cười trộm, hỏi, ngươi là tưởng biến thân là có thể biến thân đâu, vẫn là chỉ có sốt ruột thời điểm mới có thể biến đâu. Ô một không nói lời nào. Tống hứa, ta đoán, ngươi hiện tại hẳn là có thể tự do mà biến thành bán thú nhân hình thái. Chẳng qua ngươi không nghĩ biến đúng hay không. Tô một, này không phải, bán thú nhân, bộ dáng. Tống hứa minh bạch ngươi cảm thấy cái dạng này không giống cái đứng đắn bán thú nhân, ngươi không thích, cho nên có thể biến cũng không nghĩ biến, tình nguyện duy trì thú hình. Nàng con tưởng rằng xà xà không hiểu này đó đâu, không nghĩ tới còn sẽ để ý chính mình bộ dáng đẹp hay không đẹp, loại này lén lút tiểu tâm tư nàng cũng chưa phát hiện. Xà xà sắc thật ngay từ đầu không hiểu này đó, còn muốn bái nào đó thích nói lời ngon tiếng ngọt sóc ban tạo. Một ngày tam đốn mà khen nhân ra mỹ mạo, khiến cho xả xà, xà để ý lên. chơi ạ, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi như vậy siêu không hảo sao. Tống hứa dùng sức lay động ô một cổ. Chưa từng có, như vậy, biến hóa. tố một ngôn ngữ kỹ năng liền cùng hắn biến thân kỹ xảo giống nhau phập phồng. Bình tĩnh trạng thái tiếp theo tự một câu nhổ ra xứng với bề ngoài còn có điểm hù người. Một bối rối lộn xộn vậy xong rồi, chỉ còn lại có đáng yêu. Không, không tốt, duy trì. Không từ Ô Mộc trong miệng phun ra cái thứ ba không tự thời điểm, Tống Hứa đột nhiên bẹp hôn hắn một ngụm, đem hắn thật vất vả loát thuận nói đổ cái rắn chắc. A a a a ha ha ha hảo đáng yêu nga. Tống Hứa lại là lay động hắn lại là cuồng xoa hắn gương mặt, đột nhiên kích động lên. Ô Mộc, vì cái gì cái này phản ứng? Ô Mộc không hiểu. Tống Hứa kích động xong, ngươi vừa rồi nói không cái gì? Người tiếp tục nói. Ô Mộc cấp đã quên. Hắn hiện tại mãn đầu góc nghĩ đến chính mình bạn lữ có phải hay không bị con nhện độc tới rồi, thậm chí có chút không thanh tỉnh. Từ trước trong bộ lạc liền có người bởi vì bị độc trùng cắn nổi điên điên cuồng. Tô Mộc trái lại đè lại Tống Hứa sưng sưng gương mặt, tuần tra một lần, kéo tay nàng nhìn xem, lại túm khởi nàng chân. Tống Hứa bị túm đến một cái lảo đảo phiên ngã vào một bên, ai ra? Không có bị con nhện cắn được. Tô Mộc xác nhận xong, đem nàng ôm trở về, đầu lại gác đi lên. Hồi ức một fan vừa rồi tưởng lời nói Tiếp thượng, không tốt, về sau sẽ cẳng, khó coi. Tống hứa lập tức đã quên truy cứu hắn vừa rồi động tác là vì cái gì, cùng xoa hắn cái gái, dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc xà tâm, không cần không vui, ngươi như vậy thật sự siêu xoái, về sau liền tính đôi mắt cũng chưa khẳng định cũng siêu xoái. Ngươi chính là không phục liền làm đánh nhau siêu dũng hung mãnh đại xả mau tự tin lên. Nghe nói qua nữ hoa tạo người chuyện xưa sao. Không nghe nói qua, hảo, ta đây liền cho ngươi giảng. Nữ hoa đâu là cá nhân đầu thân rán xà, nàng nhiết tượng đất chính là nhân loại, nàng chiếu chính mình nhiết sinh đẹp nhất, người chính là chiếu niết Tuy rằng không phải thực hiểu, nhưng tâm tình của nàng ôm một cảm giác được. Ở thế giới này, không có người sẽ cùng nhiệt mà yêu thích một người khác, liền tính là vì sinh sản theo đuổi khát phái. Ở sinh sản mùa sau khi đi qua, nhiệt tình cũng sẽ tiêu tán, một cái quý qua đi, rất nhiều bạn lữ liền tan. Chính là sốc không phải, cứ việc hắn không thể cùng nàng sinh sản, nàng vẫn là nguyện ý cùng hắn ở bên nhau một cái quý lại một cái quý qua đi, trước sau ở hắn bên người. Bọn họ rời đi nơi tủ cư đi xa xôi địa phương, ở làm rất nhiều thú nhân cả đời đều sẽ không đi làm sự. Sóc nho nhỏ, nhưng nàng rất lợi hại, lại thực hảo. Tống hứa, ta chính là nói, ta mau không thở nổi, ô một người cái đuôi tùng vông lòng đâu. Xa xa ngoài miệng sẽ không biểu đạt, tâm tình tất cả tại hành động thượng, triển khởi người tới là thật sự muốn mệnh. Trải qua hôm nay buổi tối khai đạo, xa xa không có lại biến thành thú hình liền dùng cái này kỳ quái bán thú nhân hình thái hành tẩu. Vì làm hắn bảo trì tự tin, Tống hứa thường thường liền phải khen thượng một câu, may mắn khóa ngoại sách báo đọc đến nhiều, có thể khen người đều dùng tới, hơn nữa giải thích lại có thể thủy một đại đoạn lời nói. Tống hứa cũng có một chút buồn dầu, nếu là hiện tại đem khen người nói đều dùng xong rồi, về sau thời gian lâu như vậy nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhưng là cũng không nhất định, khả năng xả xả về sau liền nghe không hiểu tiếng người đâu, như vậy nghĩ đến vẫn là muốn sấn hiện tại nhiều khen vài câu. Tống hứa trên tay cầm một cây thật dài gậy gộc, dùng để do đường, ba ngày đêm tối cũng không có việc gì liền đi phía trước rào hợp hai hạ, đặc biệt đi đến dưới tảng cây cùng hẹp hòi khe đá, đều phải dùng gậy gộc do đường, bởi vậy có thể thấy được kêu mạng nhện làm nàng lòng còn sợ hãi. Tục ngư nói, nơi này chỉ cần xuất hiện một con con nhện thú nhân, liền sẽ không chỉ có một con con nhện thú nhân. Bọn họ không phải quân cư, là thích láng giềng mà cư, các chủ các phòng ở cũng không thế nào giao lưu Nhưng trụ đặc biệt gần. Tống hứa cùng ố mộc gặp gỡ vài cái mạng mạngện ban này là có thể thấy được rõ ràng này đó mạng nhện không hổ là con nhện thú nhân dệt có thể xuất hiện ở các loại không tưởng được địa phương hình dạng còn không giống nhau. Tỷ như trước mắt cái này võg hình dạng giống như là cái bát quái đổ nhất tuyệt chính là này bát quái đổ là hậu thiên hình thành âm dương kia hai cái điểm cắt dán một con chim ở dãy rủa khi trong lúc vô ý đem hoàn chỉnh mạng nện cấp chỉnh ra thần kỳ hình dạng Xem Tống hứa thẳng hô thần kỳ Bị trên mạng chấn động đánh thức lại đây ăn tiểu điểm tâm một con nhện được không dự đoán được chính mình vong bên cạnh còn có hai cái thú nhân ở quan sát hắn võng hắn là cái lười nhắc người, dệt vong cũng tùy tiện, khe hở đặc biệt đại. Chân dài go go vóng, hắn treo ở phía trên hỏi, các ngươi từ đâu ra, ở ta vong bên cạnh làm gì đâu. Hắn mới ra thanh, ô một liền ném động cái đuôi tống hứa tắc dơ gậy gộc. Thấy tình thế không ổn, con nhện thú nhân lại bò đến chỗ cao, hư đến thẳng dung chân, làm gì. ta nhưng cùng các ngươi nói Ta có độc. Nhện được tại đây phiến địa phương ở vào tầng chốc nhất, tuy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Gần nhất sinh sản kỳ, hắn đến tìm bạn nữ, nhưng có chủng tộc thư nhện qua đi sẽ ăn luôn nhện được, hắn cố tình coi trọng thư nhện đều là loại này loại hình, cho nên toàn bộ sinh sản mùa, hắn đều ở bận về việc sinh sản cùng chạy trốn, hiện tại nghiễm nhiên là cái chạy trốn quần tay. Tống Hứa cùng Ô một con ở suy xét muốn hay không đi lên đánh nhau, nhện được phóng xong tàn nhẫn lời nói đã quay đầu bỏ trốn mất dạng. Từ hoàn cảnh tới xem. Nơi này có thể gọi là là vùng khỉ ho có gãy, trừ bỏ có độc con nhện, còn có có độc con bò cạp. Tống hứa quên chính mình lần thứ mấy dọn khai cục đá hoặc là đảo khai thổ tầng tìm thực vật sau phát hiện con bò cạp. Nếu là bình thường con bò cạp, sẽ ở bộ lộ quan điểm đồng thời bám một chút dơ lên chính mình mang thứ cái đuôi. Nếu là con bò cạp thú nhân, sẽ ở lượng binh khí đồng thời mang to. Cái nào không đôi mắt tìm chát người đảo đến nhà ta, nghĩ đến một châm đúng không? Không thể không nói. Nơi này không điểm non xanh nước biết cải thiện hoàn cảnh, sinh hoạt thú nhân tính tình đều có điểm táo bạo. Xa xa ở chỗ này thích hướng tốt đẹp, rốt cuộc hắn cũng là cái táo bạo người, đương con bỏ cạp thú nhân múa may chính mình thứ tức giận mắc khi, tống hứa còn ở hứa hẹn cho hắn đem thổ chôn trở về, xa xa cái đuôi đã vứt ra đi. Ném phi rơi xuống đất con bò cạp thú nhân phát hiện làm không xong đồng dạng mang độc đại xả quay đầu liền đi, liền nhà ở cũng không cần. Xa xa thái độ chính là... Không thể có người ở trước mặt hắn biểu hiện ra công kích tính, bằng không hắn sẽ phản xạ có điều kiện. Trừ bọn này đó, Tống Hứa còn gặp gỡ quá lớn Thần Lằn. Tống Hứa cái này bò sủng ái hảo giả, chủ yếu là thích xả, bất quá Thần Lằn cũng là đứng đầu bò sủng. Trước mắt này chỉ đại Thần Lằn tuy rằng không có nhân công thuần hóa chăn nuôi thạch sùng đẹp, châm gì gì đi đường bộ dáng cũng có đáng yêu chỗ. Thần Lằn nhân nhịn không được, nhìn về phía bên cạnh hai cái chưa bao giờ gặp qua thú nhân, các ngươi vẫn luôn đi theo ta làm gì? muốn đánh nhau liền nói. Chương 46-46 Được biết, ngày gần đây trên sa mạc liên tiếp xuất hiện theo dõi theo đuôi sự kiện, quảng đại người bị hại đều vì thằn lằn thú nhân. Căn cứ không muốn lộ ra tên họ mộ thằn lằn thú nhân hồi ức, hắn ở một cái có ánh trăng buổi tối gặp kia hai cái hiểm nghi người, một cái loại nhỏ giống cái thú nhân, một cái đại hình loại rắn bán thú nhân. Bọn họ đi theo hắn đi qua hai cái nham thạch than đều không có rời đi, cuối cùng mau trời đã sáng, cái kia giống cái thú nhân lắp đầu Hai người mới từ một cái khắc phương hướng rời đi. Đối với cái này lúc đầu, người bị hại cho rằng là cái kia giống cái thú nhân ở đánh giá hắn ăn ngon không, may mắn hắn tuổi tác lớn ra dày thịt béo mới may mắn thoát nạn. Một vị khắc bất hạnh cũng gặp theo dõi người bị hại tỏ vẻ, hắn còn cùng kia hai cái hiểm nghi người đánh một trận, nhưng là không có đánh quá, chỉ nhớ dọ sông lên đi lúc sau bị cái kia loại rắn bán thú nhân ném phi, lại tỉnh lại sau liền ở nham thạch khe hở, khe hở mặt trên còn thả tảng đá cho hắn che nắng. Chớp mắt Vẫn chưa phát hiện nhân viên thương vong. Nhưng theo dõi sự kiện dẫn tới quảng đại thần lằn nhân nhân tâm hoảng sợ, ngày gần đây đi ra ngoài đều hô bằng dẫn bạn, sợ bị theo dõi. Sự kiện kế tiếp như thế nào, phía trước phóng viên sẽ liên tục theo dõi báo đạo. Kỳ quái, nơi này thằn lằn đều là quần cư động vật sao, như thế nào gần nhất nhìn đến thằn lằn thú nhân đều là một đám một đám. Tống hứa xa xa nhìn đến trên sa mạc mười mấy chỉ thằn lằn nhân hùng hổ lưu quá một tòa quần cát. Ảo giác lúc đầu điện ảnh lão đại mang theo một đám tây trang tiểu đệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nàng đối bên người đại xà nói lên chính mình suy đoán, bọn họ nên không phải là ước hảo đi đánh nhau đi. Đánh hội đồng quy mô nhưng đủ đại, nơi này thật đúng là người đều táo bảo lao ca à. Hai ngày này Tống hứa đã không còn đi quan sát thàn làn nhân. Nơi này thàn làn nhân chủng loại không nhiều lắm, nàng đã toàn bộ xem qua, trên cơ bản đều là mặt xám mày cho hoang dại đại hán, dẫn tới nàng dần dần mất đi hứng thú. Về phương diện khác cũng là xà xà dễ dàng cùng nhân gia sinh ra xung đột, giống đông bắt trên đường hai say rượu đại ca, đối thượng mắt liền phải bắt đầu khoa tay múa chân quyền cước, tống Hứa khuyên can đều khuyên mệt mỏi. Nay trận hưng thú sau khi đi qua, bọn họ bắt đầu tránh những cái đó táo bạo thú nhân đi. Nơi này nguồn nước thiếu, tống Hứa không thể không lợi dụng từ trước tri thức, từ một ít thực vật tìm thủy. Mỗi cái địa phương bởi vì hoàn cảnh bất đồng, sẽ xuất hiện một ít đặc thù sinh hoạt tập tính. Đi ngang qua một cây đại thụ vỏ cây bóng loáng, Nhưng trên thân cây có rất nhiều các ngân kết vậy, tầng tầng lớp lớp ở thụ thân thiên hạ vị trí. Ở chỗ này nhìn đến như vậy thụ Tống Hứa liền biết đây là cái công cộng mang nước chỗ. Dùng thú nha đao ở trên thân cây hoa thượng một đao, liền có trong suốt thụ nước từ bên trong chảy ra, dùng lá cây cuốn lên tiếp thủy. Mang theo vỏ cây thanh vị thụ nước dễ chịu khát khô môi cùng nhất hầu, tinh tế nhất phẩm tựa hồ còn có điểm hồi cam. Tống Hứa chính mình uống một ngụm lại cấp xà xả uống một ngụm, nàng thực mau giải khát liền bắt đầu chuyên tâm cấp ô mục tiếp nước. Ô một cung học nàng bộ ráng ở tiếp thụ nước. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai like còn có như vậy hoang vu tìm không thấy nguồn nước địa phương, cũng là lần đầu tiên nếm thử dùng phương thức này giải khác. Hắn còn ở nôn nóng tìm không thấy nguồn nước thời điểm, sóc nhìn đến bên cạnh thụ liền ngắt lời bên trong khẳng định có có thể uống thụ nước, điểm này làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Tống hứa ngẫu nhiên còn sẽ cắt lấy cả người mang thứ thực vật, tức đi hậu ra cùng bên ngoài gai nhọn ăn bên trong thịt quả, chính mình ăn, cũng làm hắn ăn. Cái loại này sáp khẩu màu xanh lục thịt quả đồng dạng là ôm mục không hưởng qua, hắn không quá thích cái này hương vị, chính là tìm không thấy nguồn nước thời điểm vẫn là đến ăn. Lúc này sóc liền sẽ ôm một khối thịt quả biên gặm biên nhạc, xem hắn gian nan nuốt xuống, thật sự rất xấu. Không biết chúng ta có thể hay không tìm được ốc đảo, nếu có thể gặp gỡ cái thú nhân hỏi một chút thì tốt rồi, người địa phương hẳn là biết đi. Tống hứa lại cùng ôm mục giảng giải khởi ốc đảo là địa phương nào. Cũng không biết sao lại thế này. Khoảng thời gian trước có thể nhìn đến thằn lằn nhân tụ tập xuất hiện, gần nhất một cái thú nhân đều nhìn không thấy. Nhắc mãi lâu rồi, cách nhật tống hứa hai người thật đúng là gặp gỡ một đội thú nhân. kia một đội lưng đeo đồ vật cao lớn động vật hành tẩu ở xa đối thượng, quả thực chính là nhất thường thấy sa mạc phong cảnh ảnh trụ. Là dã lạc đà. Tống hứa hoan hô. Thú nhân. Ô mục nói. Hắn chưa thấy qua lạc đà, đối loại này đã từng xuất hiện ở tống hứa trong miệng sinh vật, hắn cũng nhìn nhiều hai mắt. Vì tránh cho lạc đà các thú nhân đã chịu kinh hoách chạy đi dẫn tới hỏi đường thất bại, ô mộc ở một khoảng cách ở ngoài dừng lại, tống hứa một mình qua đi dò hỏi. kia đội lạc đà thú nhân chú ý tới cách đó không xa đại xà bán thú nhân, nhưng thật ra không như thế nào kinh hoàng Dẫn đầu lao thú nhân viên khâu đã từng mang theo đội ngũ đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức tương đối nhiều, nàng cẩn thận quan sát hạ tống hứa, phát hiện là cái sóc thú nhân. Này nhưng hiếm lạ, bọn họ nơi này không có sóc thú nhân sinh hoạt cũng không có sóc thú nhân sẽ chạy đến nơi đây tới. "Ốp nào? Chúng ta đang muốn đi, các ngươi có thể theo kịp." Viên Khâu bình thản mà nói. Nàng đôi mắt đại đại, lông mi lại trường, thú hình trên lưng còn có rất nhiều đồ vật, gia thú, cục đá linh tinh, Tống Hứa không nhìn kỹ, liền chú ý tới bọn họ trên người còn treo rất nhiều bình nước lớn, là dùng cứng rắn quả sát làm. Tống Hứa tiếp đón xà xà đuổi kịp, chính mình đi ở Viên Khâu chật biên, cùng nàng đáp lời. "Chúng ta từ mặt khác bộ lạc đổi đồ vật trở về." Chúng ta nơi này tương đối hoang vắng, rất nhiều đồ vật đều thiếu, ta liền thường xuyên mang theo một bộ phận tộc nhân đi ra cửa mặt khác bộ lạc đuổi Các người đâu, hẳn là không phải sinh hoạt ở phụ cận đi, đi như thế nào đến xa như vậy, đây là muốn đi đâu. Ta cũng không biết nha, liền như vậy đi phía trước đi thôi. Đối phương thái độ hảo, tống hứa ngự khí cũng phá lệ ngoan ngoắn hoặc bác, đúng rồi, khả năng muốn đi tìm một cái lao hổ thú nhân. Lao hổ thú nhân. Nga. Ta mấy năm trước giống như cũng ở gần đây xem qua một cái láo hổ thú nhân. Chúng ta nơi này không láo hổ, rất nhiều tộc nhân đều là lần đầu tiên nhìn thấy láo hổ, ta ấn tượng tương đối khắc sâu. Viên câu nhớ tới. Láo hổ. Không phải đâu, như vậy xảo sao, sao, chẳng lẽ lại gặp gỡ ôm một mụn mụn. Tống hứa lập tức xách lên chính mình trên eo chôn ở mao mau, mau răng nanh vòng cổ. Ngài xem xem cái này đâu, cái kêu láo hổ thú nhân có phải hay không kêu hát sâm, còn mang cái này răng nanh vòng cổ. Viên câu hồi tưởng một chút. Có chút nghi không ra, hình như là mang, lại giống như không có, ta nhớ không lớn trụ, tuổi lớn. Mặt sau lặng im lạc đà thú nhân trong đội ngũ truyền đến cái nặng nghề giọng nam, là kêu hát sâm, mang một chuỗi răng nanh vòng cổ. Viên Câu sau này nhìn mắt, đột nhiên cười, "Đứng rồi, Bạch Sa khẳng định so với ta nhớ rõ thanh, người đi hỏi hỏi hắn đi, là hắn đem người nhặt về tới, hắn còn hỏi nhân ra có thể hay không làm hắn bạn lữ đâu, kết quả bị cự tuyệt." Tống Hứa, sốc nháy mắt hăng hái, dựng lên lỗ tai. Sau này nhìn xung quanh, cái nào đâu, là cái nào đâu, cái nào là bạch sa A làm ta nhìn xem. Lạc đà thú nhân trong đội ngũ một con cao lớn lạc đà bị đồng bạn tễ ra tới. Hai cái cao lớn nếu lạc đà, con so viên khâu càng nhiều đồ vật, thoạt nhìn vẫn cứ thực nhẹ nhàng. Nâu nhạt sắc mau bao trùm toàn thân, một khuôn mặt nhìn qua có chút giống dương, khoái thuần lương. Hắn trách cứ mà xem một cái đem hắn bài trừ đội ngũ các đồng bạn, bất đắc dĩ mà túi đầu đối chạy chậm đến phụ cận sóc nói, đó là đã nhiều năm trước sự. Ngài nhớ rõ nhiều ít liền nói nhiều ít, phi thường cảm tạ. Tống Hứa trong lòng tràn ngập nghe chuyện xưa vui sướng. Bạch Sa nói, nàng là ở phụ cận lò nham hạ nhặt được, bởi vì lại khát lại đói té xỉu, ta cho nàng uy quá thủy nàng liền tỉnh, vừa tỉnh lại đây liền cắn ta một ngụm. Hình như là quá đói đem ta trở thành bình thường gà đả. Nói triển lẫm hạ trên đùi một đạo nhật nhạt dấu vết. Tống Hứa, như thế nào mỗi lần từ thú nhân khác trong miệng biết được lao hổ mụ mụ tin tức, đều ở ăn thú nhân. Tuy rằng chưa toại Ô một mụ mụ là thật sự đi đến nào ăn đến nào, ô một gặp được thú nhân muốn đánh nhau, nàng là nhìn đến thú nhân muốn cắn người, không hổ là lao hổ. Có rất nhiều địa phương khác thú nhân đi vào nơi này đều sẽ không thói quen, cho nên chúng ta cũng không phải lần đầu tiên nhặt được ngất xỉu thú nhân, thường xuyên sẽ có. Bạch Sa nói, bởi vì thường xuyên nhặt được xa lạ thú nhân, cho nên lạc đà các thú nhân nhìn đến xa lạ thú nhân xuất hiện đều như vậy bình thẳng. Quả nhiên, kiến thức rộng rãi liền sẽ không đại kinh tiểu quái. Nàng lạc đường, tỉnh lúc sau liền đi theo chúng ta đi rồi một đoạn thời gian. Nàng rất lợi hại, còn giúp chúng ta xua đuổi quá nghị đến đoạt đồ vật một đám thú nhân. Nói tới đây, đại lạc đà ngữ khí xuất hiện điểm pháp phòng có thể thấy được lúc trước việc này cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng thuyết minh lúc trước lao hổ mụ mụ cũng đủ xoái. kia một đám thường xuyên tới đoạt đồ vật chính là một cái hôn cư bộ tộc thú nhân, lạc đà nhóm không am hiểu đánh nhau, từ trước đều là chạy trốn tránh đi, bọn họ sẽ tiến vào bụng Ném ra đuổi theo hắn nhóm thú nhân nhưng lần đó Huy phong lấm Lâm đại miêu Xông lên đi một người liền giải quyết hai mươi mấy người thú nhân bị hình thể khổng lồ lao hổ trực tiếp đụng phải thiên bị dâm tiến hạ cá bị rào phá bụng một đám tới cướp bóc thú nhân chỉ đi trở về mấy cái sau lại rất dài một đoạn thời gian lại không dám đến phụ cận đoạt đồ vật lụa trắng còn nhớ rõ kiêm màu da cam lông tóc màu đen sọc lao hổ bên miệng mang huyết hàm răng sông Hàn ném cái đuôi từng bước một đi trở về tới bộáng thích lót ở hạt cắt thượng lưu lại một chuối hoa dường như dấu chân. Nàng thích bỏ đến lỏa nham mặt trên đi ngủ, như vậy cao, rất khinh xảo liền lên rồi. Đại lạc đà mở ra máy hát, còn thích ở bờ cắt chạy vội, nàng thích này đó còn cát. Cho nên hắn cho rằng nàng thích nơi này nói, sẽ nguyện ý lưu lại nơi này, kết quả bị không chút do dự cự tuyển. Ta có việc muốn đi làm, đi rồi. Nàng nói như vậy, sau lại học xong như thế nào nhận lộ liền rất mau rời đi nơi này. Tống hứa, hoa. Đại lạc đà thực mau đem quen biết từ đầu đến cuối nói xong, lại một đầu chui vào trong đội ngũ, dùng các đồng bạn thân thể ngăn trở chính mình, nhìn qua thật ngượng ngùng. Tống hứa còn nghe được mấy chỉ lạc đà tiếng cười, xem ra mọi người đều đối này đoạn chuyện cũ có điều hiểu biết. Nghe xong chuyện xưa tống hứa, đương nhiên là chạy vội hướng đã sốt ruột chờ đại xà, cùng hắn chia sẻ lão hổ mụ mụ chuyện xưa. Ở đại lạc đà trong miệng đơn giản miêu tả, trải qua tống hứa thuật lại, xa xà, xà nghe được chính là sóc cải biên bản. Lão hổ nữ hiệp lưu lạc sa mạc tiểu bộ tộc, cơ khắc bức bách bị người cứu, vì báo ân hộ tống thương đội đoàn người, trên đường anh dũng đánh đuổi cướp bóc cường đạo, đoạt được thương đội người trẻ tuổi Phương Tâm, sự tiêu xái phất đi li đi, chỉ dư một vị xi si tình người. Khi đó mặt trời lặng tà dương, nàng một thân địch nhân huyết, ánh mắt lánh khốc, đi hướng Bạch xa, do hỏi: "Ngươi không sao chứ Thiên địa Chi Gian?" Vạn vật tĩnh lại, Bạch xa rõ ràng mà nghe được chính mình tâm động thanh âm Tống Hứa nói hăng hái, liền so mang hoa mang vui âm. Tô nghe nghe Cảm thấy có điểm không đúng, vì cái gì Tống Hứa nói giống như nàng lúc ấy liền ở bên cạnh nhìn giống nhau, còn biết hát sâm nói gì đó. Chương 47-47 Tống Hứa cùng Âu mộc đi theo lạc đà các thú nhân đi vào Úc đảo tu chỉnh một đêm. Âu Mục đã nghe song sóc kia có một chút nghệ thuật ra công chuyện xưa, hắn rốt cuộc thông minh, đoán được khả năng có Tống Hứa nói hiệu nói vượn bộ phận ở. Nàng có thể là tưởng nhiều cùng hắn nói nói về mâu thân sự, nhưng không có thể được đến nhiều ít tin tức. Cho nên vì làm hắn cao hứng lại chính mình mặt khác biểu đặt vài thứ ra tới. Hác sâm ở hắn thành niên đêm trước rời đi bộ tộc, khi đó hắn đã xác định sẽ là một cái bán thú nhân một mình rời đi bộ lạc sinh hoạt, nhưng hác sâm cảm thấy có lẽ còn có biện pháp, vội vàng liền đi rồi. Nàng lúc ấy chỉ nói, chính mình thực mau liền sẽ trở về, làm hắn sau khi thành niên trước tiên ở bộ lạc phụ cận từ từ. Ô một chờ nàng, chỉ là vì cùng nàng cáo biệt. Hác sâm là hiếu chiến lao hổ thú nhân, nàng ái tham dự săn thú đội ngũ. Thường xuyên ra cửa hồi lâu, ô mục rất nhỏ đi học sẽ đói bụng chính mình đi phụ cận rừng rậm săn điểm tiểu động vật ăn, cả da lẫn xương cùng nhau nuốt. Chỉ có hát sâm trở về bộ lạc ngắn ngủi thời gian, hắn có thể ăn thượng ăn chín. Có lẽ bởi vì hắn là bán thú nhân, cũng không như thế nào thích ăn ăn chín, hát sâm làm thịt khối lại không được tốt ăn. Đại lao hổ ngủ gật thời điểm sẽ đem hắn để ở cằm phía dưới, ô mục cảm thấy quá nhiệt nghĩ ra đi chiền ở môn cây của thượng, hát sâm một móng nuốt là có thể đem hắn để lại. sau lại trưởng thành Tựa như trong bộ lạc mặt khác tiểu thú nhân giống nhau, hắn cũng không yêu cùng mẫu thân quá thân cận. Rốt cuộc trong bộ lạc phần lớn mẫu thân sẽ chiếu cố vị thành niên tiểu thú nhân, nhưng chờ đến tiểu thú nhân thành niên cũng sẽ lập tức đem hài tử đuổi đi làm cho bọn họ độc lập sinh hoạt, mà ôm mộc độc lập đến tương đối sớm. Được đến hát sâm tin tức, so với hắn, tông hứa giống như càng cao hứng. Nàng cơ chân múa tay mà cùng hắn miêu tả trong tưởng tượng cái kia y mánh lợi hại lao hổ thú nhân, mơ hổ toát ra hướng tới thần sắc. Trước nay biểu hiện đến trì độn lãnh cảm đại xà lúc này lại nhận thấy được, sóc con có phải hay không tại tưởng niệm chính mình mâu thân. Ô Mục, Tống hứa, mẫu thân. Tống hứa, hai ta cái gì quan hệ, đại lao hổ là đại gia, ta là nói, mẹ là đại gia. Yên tâm, dù sao chúng ta cũng là đi phía trước đi, khẳng định cho người nhiều hỏi thăm điểm tin tức. Ô Mục phát hiện nàng không nghe minh bạch chính mình ý tứ, lại bỏ thêm cái tự, Tống hứa, tưởng, mẫu thân. Tống hứa, đúng đúng đúng. Ta muốn nhìn một chút Ô Mộc mũ mũ, khẳng định là xinh đẹp đại miêu. Ô Mộc phát hiện nàng ở làm bộ không nghe minh bạch chính mình ý tứ. Hơn nữa đột nhiên bắt đầu nâng lên bên cạnh hạt cắt hướng trên người hắn đôi. Ô Mộc. Tống Hứa ha ha, buổi tối hảo linh a, hướng trên người đôi điểm hạt cắt giữ ấm. Nàng đem đại sa trôn, liền thừa cái đầu ở bên ngoài, Ô Mộc hơi chút động động cái đôi liền đem trên người đôi ra nhỏ nhọn, nhọn hạt cắt cấp lộng suy sụt, cần lao sóc con lại qua đi cho hắn bổ thượng, hơn nữa yêu cầu hắn, đừng lộn xộn không cần đá chăn. Xong rồi nàng cho chính mình cũng đôi cái xa bị. Nho nhỏ nổi một năm ở đại xa đầu biên, tống hứa ở hạt cắt môi môi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cái nằm xa mắt mèo úc, không khỏi thì thầm mà cười một trận Xa xa lại lén lúc động, hắn phát ra nghi vấn tê thành, tống hứa lại chỉ là nhìn bầu trời nói, hảo lượng ngôi sao. Quá trong chốc lát, nàng đột nhiên nói, hiện tại là mùa thu sao. Mùa đông khi nào đến đâu, không biết đến lúc đó chúng ta đi tới nơi nào. Bọn họ mùa xuân từ ô mục rừng rầm xuất phát, nhưng là càng đi bên này đi, mùa đường ranh giới liền càng không rõ ràng. Nếu ấn thời gian tính, mùa thu cũng không sai biệt lắm nên đi qua, nhưng ở chỗ này, ban ngày vẫn cư nóng bức, độ ấm thậm chí so với bọn hắn phía trước đi qua tràn đầy sắc thu sa mạc còn muốn cao. Tống hứa gần nhất ở tự hỏi vấn đề chính là bọn họ đi đến nơi nào ô mộc sẽ bắt đầu ngủ đông. Sa ngủ đông không phải dựa theo mùa tính, nói đúng ra là dựa theo độ ấm. Nếu độ ấm vẫn luôn cũng đủ xà xà là sẽ không ngủ đông. Nếu bọn họ lại đi phía trước đi, độ ấm hàng đến trình độ nhất định, ô mục ngủ đông cũng tới thực mau nàng đến suy xét tìm cái an toàn địa phương trước làm ô mục vượt qua lần này ngủ đông kỳ mới được. Chỉ ở Úc đảo qua một đêm, Tống hứa thực mau cùng ô mục cáo biệt lạc đà thú nhân đội ngũ. Trước khi đi, đại lạc đà nói cho bọn họ hát xâm rời đi phương hướng. Tống hứa vừa thấy phương hướng, hảo sao, lại vòng trở về phía tây, kết quả cuối cùng vẫn là hướng tây đi Tống hứa lúc ban đầu là ra tới xem thế giới, đảo không nghĩ như thế nào tìm hát sâm, hiện tại lục tục nghe được hát sâm tin tức, ngược lại làm nàng tìm kiếm hát sâm ý niệm càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ có thể hay không tìm được, có thể nghe được càng nhiều tin tức cũng rất thú vị. Tiếp theo đường xá chung, ố một liền nhìn đến Tống hứa tích cực mà cùng sở hữu đi ngang qua gặp được thú nhân chào hỏi, do hỏi bọn họ mắt không quen mắt cái kia răng nanh vòng cổ, hoặc là hỏi bọn hắn có hay không ở phụ cận gặp được quá một con láo hổ thú nhân. Đáng tiếc được đến đều là phủ định trả lời. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu vô tâm cắm liêu liêu thành bài, cố tình trồng hoa hoa không nở Chính là nói, không đi tìm thời điểm tin tức đưa đến trước mắt, riêng đi tìm ngược lại tìm không thấy. Tống hứa cảm khái. Bọn họ đi qua nhất hoang vắng một chặng đường, thời gian rất lâu không tìm được thủy, là dựa vào đại lạc đà đưa quả sát gấm nước thủy mới đi qua kêu phiến hoa vu. Phía trước lại lần nữa thấy màu xanh lục, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng làm Tống hứa hoan hô không ngừng Ăn nhiều một cân, ấm áp phong từ một cái khác phương hướng thổi quét mà đến, ngắn ngủi nước mưa làm cằn cối thổ địa thượng nở khắp tiên hoa lục thảo. Ở chỗ này không có cây cối cao to, bình thản mặt đất mênh mông vô bờ. Chính là này ấm áp cùng màu xanh lục chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, như trong sa mạc ốc đảo ngắn ngủi xuất hiện ở bọn họ lưu đồ chung. Bọn họ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, con đường phía trước lần thứ hai trở nên hoang vắng. Tống Hứa lo lắng lạnh thấu xương mùa đông ở bọn họ lại một lần cáo biệt cỏ xanh hoa tươi thời điểm đột nhiên đã đến. Ở không có che đậy, liền một cây đại thụ một cục đá lớn đều tìm không thấy bình nguyên, độ ấm hạ thấp là chí mạng. Bọn họ tìm không thấy địa phương gần thân, trên mặt đất phô một tầng làm Tống Hứa lo lắng bạch xương, thân rắn du tẩu tại đây bạch xương thượng, ngày mùa hè mềm mại vậy lạnh như băng thiết. Nếu lại lánh một chút, ô mục nên tiến vào ngủ đông, chính là nơi này nào có thích hợp địa phương làm hắn ngủ đông đâu. Ô Mục trừ bỏ hành động chậm chạp một chút, không có mặt khác khác thường, hắn không có yêu cầu tìm kiếm địa phương ngủ đông, làm bạn ở nàng bên người một ngày một ngày tiếp tục đi phía trước đi. can tối cánh đồng hoang vũ thượng cơ hồ nhìn không tới động vật sinh hoạt dấu vết, liền tưởng sinh cái đóng lửa đều tìm không thấy xài. Tống hứa bắt đầu suy xét muốn hay không trở về đi, ít nhất độ ấm sẽ hơi chút cao một chút. Nơi này, nghỉ ngơi. Ô Mục khó được mở miệng. Tống hứa nhìn dưới mặt đất thượng cái kia động, như là lao thử động hướng hắn xác nhận. Ngươi xác định muốn ở chỗ này ngủ đông sao? Tố mục, không ngủ đông, tạm thời, nghỉ ngơi. Hào đi. Tống hứa không có nói ra gì nghỉ, chỉ là hữ hữu đem cửa động đào lớn điểm, không lộng đại điểm xà xà cũng vào không được. Cửa động một đoạn này khoảng cách hẹp hòi, nhưng là tới rồi bên trong, bên trong không gian thế nhưng còn không nhỏ, rất nhiều địa phương đều hợp với khúc chết lỗ nhỏ. Tố mục ở thổ trong động tận lực quận tròn chính mình khổng lồ thân thể, chờ đợi thân thể thượng bao trùm một tầng hơi mỏng xương lạnh hòa tan rớt nhìn tống hứa ở trong động bận rộn mà khắp nơi xem xét những cái đó bốn phương thông suốt tiểu đường hầm. Những cái đó lối nhỏ đối ôm mục tới nói quá tiểu, nhưng sóc còn có thể miễn cưỡng chui vào nửa cái thân thể, cho nên chỉ thấy nàng lông xù xù bụng cùng cái đuôi lộ ở bên ngoài, chỉ đầu cùng nửa người trên chui vào trong động. Cuối cùng một cái đại điểm động, sóc hoàn toàn chui đi vào, một lát sau nàng hưng phấn mà toát ra đầu tới nói, ôm mục, cái này lối nhỏ có một hoa tiểu lao thử. Là bình thường lao thử mà không phải thú nhân. Nay đàn tiểu ra hỏa mới sinh ra không lâu bộ dáng chuột mẹ có thể là ra cửa kiếm ăn đi. Tống hứa nhìn xem ố mục lớn như vậy một con rắn ở bên cạnh đại trong động, tâm nói phòng trừng chuột mẹ cũng không dám đã trở lại, này đàn tiểu chuột chuột khả năng sẽ đói chết đi. ố mục ở trong động nghỉ ngơi một ngày đã muốn đi, chính là tống hứa ở bên ngoài trở về một chuyến, đẹo lại hắn, vẫn là đừng, bên ngoài phong quá lạnh, quát xương cốt, ngươi nếu là đi ra ngoài thật đông cứng ta cũng dọn không trở lại, vẫn là tại đây nhiều đái mấy ngày nhìn xem đi. Tống hứa mỗi ngày muốn đi ra ngoài hai ba tranh, ở thổ tầng hạ thổ trong động còn tính ấm áp, tới rồi trên mặt đất liền không giống nhau, gió lạnh gào thét, lại lớn một chút là có thể đem sóc cấp thổi chạy. Tống hứa trên mặt đất cho chính mình tìm kiếm đồ ăn, cũng ở tìm có hay không thích hợp ôm một can đồ ăn, tóm lại phụ cận nàng đều chuyển biến. Nàng xách theo một chuỗi thực vật hành khối trở về, trong miệng còn nhai cái gì. Trước chấn hương rất trên người lông tóc kết xương, xoa xoa tay run run chân, dẫm lên đem trong động phủ kín thân rắn Đi vào ôm mục riêng cho nàng đẳng ra một tiểu khối trên đất trống. Ta ở bên ngoài tìm, không có tìm được đại điểm động vật, liền con thỏ cũng chưa nhìn đến một con. Tống hứa buồn bực mà gặm dễ cây, ngươi lại không ăn cái này. Ta không đói bụng. Xa xa nói. Tống hứa cảm động mà ôm lấy hắn đầu to, ô ô ngươi hảo chi kỷ, loại này thời điểm còn muốn an ủi ta. Ôm mục. Nhưng ta là thật sự không đói bụng. Tống hứa, ta đi ra ngoài thời điểm không phát sinh cái gì đi. Ôm mục nghĩ nghĩ, không có. Có một con rắn nhỏ bò vào trong động muốn ăn kia hoa tiểu lao thử, nhìn đến hắn sau dò chạy, chuyện này hẳn là không tính. Không có việc gì liên hảo. Tống hứa nghe được tinh tế kỳ kỳ chi chi thanh, là kia hoa tiểu lao thử nhai con đói bụng. Nàng nhìn xem xà xà, dẫn theo dư lại dễ cây chui vào cái kia trong động. Nay hoa tiểu lão thử thật sự lớn lên quá xấu, màu da thân thể thượng thưa thất lông tóc, đôi mắt nho nhỏ như là không có giống nhau, hàm răng còn lồi ra tới. Tống hứa bẻ ra dễ cây uy tiểu lao thử Hiền tư lại hòa ái mà nhìn chúng nó ăn cái gì, nói thầm, nhanh lên lớn lên đi, mập lên điểm cấp xả xả đương tiểu điểm thông. Ô một xem nàng đi vi tiểu lao thử, cảm thấy nàng thực thích tiểu động vật, gặp gỡ cái gì đều muốn đi chơi, mặc kệ là thú nhân vẫn là bình thường động vật. Quá mấy ngày này đàn bị tống hứa nuôi nấng tiểu lao thử nhãi con mọc ra lông tóc, chúng nó sinh trưởng tốc độ thực sự chấn kinh rồi tống hứa, nàng cảm thấy cũng là lúc, mỗi ngày vi này một hoa thật sự có điểm phiên thoái. Huy song tiểu chuột liền đem chúng nó từng con nhắc tới ô mục ở đại trong động, dặn do xà xà, đói bụng có thể ăn chút tiểu điểm tâm, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng cùng thường lui tới giống nhau đi ra cửa, mà mới vừa tiểu tỉnh ngủ tới xà xà nhìn đến một đám tiểu chuột chuột nhóm, nhớ tới đây là tống hứa dưỡng chơi. Đã thói quen xà xà khí vị tiểu chuột chuột nhóm kêu một trận, ở cái này lớn hơn nữa trong không gian bỏ động, bò đến thật lớn thân gián thượng. Ô mục không có động, tùy ý này đó tiểu thịt cầu đem thân hình hắn coi như núi cao leo lên Thằng đến chúng nó đói đến kỷ kỷ thằng tê ơ, mục nhớ tới Tống Hứa trước khi đi nói đói bụng liền cho chúng nó uy điểm tiểu điểm tâm. Đôi rắn giật giật, đem trong một góc một chút thực vật hành khối quét đến tiểu chuột nhóm trước mặt, lại đem còn ở bò hắn tiểu chuột chấn động rất xuống xuống dưới, toàn bộ vòng ở cái đuôi làm chúng nó ăn cái gì. Vì thế Tống Hứa khi trở về liền nhìn đến một đám tiểu chuột đôi ở bên nhau, ở xa thân rắn biên hô hô ngủ nhiều. Tống Hứa, nang tâm nói. Thật không thấy ra tới nguyên lai like xả xà, xà còn rất thích này đó xấu xấu tiểu lao thử thế nhưng không đành lòng ăn vậy được rồi thích liền dưỡng cho hắn giải buồn đi chương 48 48 gió cuốn thật nhỏ cắt sỏi tạp đến trên người có một trận gió khá lớn liền đôi mắt cũng không mở ra được cánh đồng hoang vô thượng cùng rừng rậm bất đồng rừng rậm mùa đông chẳng sợ có phong cũng không phải rất lớn đều bị cây cối cao to cấp chạnn chỉ có ôô yết thiết thật nhỏ tiếng gió lạnh liền bắt đầu hạ Tuyết một tầng tầng bao trùm thượng khắp rừng rẫm Dét lạnh lại ướt ác, tiên tính lại quẳng cung ế Nhưng nơi này bất đồng Độ ấm đã là rất thấp Trên mặt đất vẫn cứ chỉ có thể nhìn đến bạch xương nhìn không tới tuyết Cuồng phong gào thét tùy ý quát xoa thổ địa Quan trọng nhất chính là Nơi này lại lánh lại làm Ở bình nguyên thượng đi lên một vòng Ra mặt đều phải thổi nứt ra Tống hứa mỗi lần ra cửa trở về Đều sẽ phát hiện miệng mình dãn nước Liếm một liếm là có thể chản ra huyết tới Tống hứa mỗi ngày ra tới chạy Đều sẽ chạy trốn xa hơn một chút Nàng muốn nhìn một chút phía trước xa hơn địa phương Có phải hay không sẽ có càng thích hợp Làm ô một ngủ đông địa phương Nàng bên ngoài hành tẩu Rất ít có thể nhìn đến vật còn sống Nhưng hôm nay nàng mới ra cửa không lâu Nhìn đến trên bầu trời có cái hắc ảnh ở xoay quanh Ly đến quá xa thấy không rõ là cái gì loài chim Chỉ có thể nhìn đến nó ở trong gió ra sức kích động cánh Tựa hồ muốn cùng này phong vật lộn Chỉ là bởi vì cánh vẫn cứ có một ít non nớt Bị cuồng phong thổi đến siêu siêu vẹo vẹo Tống hứa nhìn một hồi Cảm thấy kia giống như là một con ưng. Nó là tưởng kiếm ăn. Nhớ tới này một đường đi tới rất nhiều lần bị ưng trở thành con mồi kinh nghiệm, Tống Hứa nhặt mấy tảng đá để người vặn nhất. Giám phi xuống dưới liên tạm, trên mặt đất khác không nói, cục đá đầy đất đều là. Kia ưng ở Tống Hứa đỉnh đầu xoay quanh, đột nhiên một cái chấn cánh bay xuống dưới, mục tiêu minh xác chính là hướng về phía nàng tới. Tống Hứa giơ lên cục đá, thấy kia ưng không xong mà phát rơi xuống nơi xa, thực mất mặt mà trên mặt đất lăn một vòng mới bò dậy. Bỏ dậy nháy mắt Khi hai phiến cánh thu hồi tới, lúc này Tống Hứa cũng rốt cuộc đã nhìn ra, đó là cái thú nhân. Nói chung, đại bộ phận thú nhân vẫn là sẽ không ăn thú nhân, Tống Hứa buông cục đá. Nhưng bọn hắn có rất nhiều đều nhiệt tình yêu thương đánh nhau, buông cục đá Tống Hứa sửa nắm chặt bên hông thú nha đào. Phi, phi phi phi. Lan vẻ mặt thổ chính là cái giống cái ương thú nhân, nửa trường không ngắn đầu tóc hắc hôi giao tạp, là nàng trên lưng lông chim nhan sắc, một cái hắc bạch hoa tiểu ưng. Thân khoác lông chim y ghỉ. Đầu trên đỉnh một tẢ một hữu cắm hai căn lông chim trang trí, phảng phất cú mèo nhị vũ thú nhân xa xa chiều tống hứa vẫy tay, trên mặt treo nóng bỏng tươi cười, một đôi kim sắc đôi mắt quả thực giống Thái Dương giống nhau sáng lạ. Hải, Hải, ta liền biết ngươi là cái thú nhân, ha ha ha ta mới vừa ở bầu trời còn tưởng rằng là chỉ hồ ly hoặc là con thỏ đâu, kết quả phi xuống dưới một chút mới phát hiện là cái thú nhân, ta không ở phụ cận gặp qua ngươi đâu, ngươi là gần nhất mới chuyển đến sao? Ta là bên kia Huyền Nhai bộ lạc thú nhân. Ta kêu hô hô. Ta xem ngươi lông xù xù, ngươi là cái gì thú nhân à, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy thú nhân. Ta kêu Tống Hứa, là cái sóc thú nhân. Sóc. Thật tốt ta, lông xù xù. Hô hô nói, ánh mắt bại lộ ra đối với lông xù xù hướng tới. Tống Hứa tâm nói, này ưng tỉ tuyệt đối là cái thích lông xù. Vóc dáng cao gầy kiện Mỹ hô hô tự quen thuộc mà đem cánh tay đắp ở Tống Hứa trên vai. Ngươi như thế nào một người tại đây, nơi này vừa đến lúc này phong liền đại. Ngươi như vậy tiểu để ý bị thổi chạy. Tống hứa thật lâu chưa thấy qua so với chính mình còn tự quen thuộc còn nói nhiều thú nhân. Ta không phải một người lại đây, còn có đồng bạn đang đợi ta đâu. Tống hứa cũng không né tránh tay nàng, mà là đồng dạng tò mò mà đánh giá nàng. Ngươi mới vừa nói ngươi là huyền nhai bộ lạc thú nhân, này phụ cận còn có huyền nhai, ta như thế nào không phát hiện đâu. Hải, ta sẽ phi, với ta mà nói là không xa, ngươi trên mặt đất chạy vội khẳng định liền xa. Hô hô thực cảm thấy hưng thú mà bắt lấy trên người nàng lông xù xù, phát ra mời, ngươi tỏ mò sao. Bằng không đi ta bộ lạc chơi chơi đi, ta mới vừa phân cái tân hoa, huyệt động thực rộng mở. Ta có thể mang ngươi bay qua đi, thế nào, tưởng nếm thử trời cao sao. Nhìn ra được tới vị này nhiệt tình tỉ tỉ thập phần tưởng triển lãm chính mình tân ra cùng phi hành kỹ xảo, thế cho nên tóm được cái người xa lạ đều như vậy ra sức đề cử. Khó mà làm được, ta còn có đồng bạn, không bằng ngươi cho ta chỉ cái phương hướng. Chính chúng ta qua đi. Tống hứa nghe được nàng nói rộng mở huyệt động liền bắt đầu tâm động. quản chi cái gì, ngươi đồng bạn cũng là cùng ngươi giống nhau đáng yêu sóc con sao. Lại đến 10 cái ngươi như vậy ta đều có thể bắt lấy các ngươi bay đến bầu trời đi. Thức nhẹ nhàng, đừng nhìn ta mới thành niên không lâu. Ta phi hành ở trong bộ lạc đã thực không tồi. Như vậy thời tiết rất nhiều cùng ta cùng tuổi thú nhân cũng không dám hướng bên này phi. Hô hô mắt thèm mà nhìn Tống hứa, nghĩ thầm nếu đều là cái dạng này sóc con, toàn tê ở nàng trong động kia nhiều mềm mại ấm áp ta. Tống hứa tiếc nuối mà thở dài, kia chỉ sợ không được, ta đồng bạn là cái loài rắn thú nhân, hắn hình thể khá lớn. Phòng trưng 10 cái hô hô nâng cũng rất khó phi đến lên. Hô hô tiếc nuối, hô hô không tin, loài rắn thú nhân. Có thể có bao nhiêu đại nha. Tống hứa, kia bằng không ngươi cùng ta trở về nhìn xem. Hô hô vui vẻ đáp ứng. Tống hứa cảm giác trên đường gặp được rất nhiều thú nhân, cho dù là thái độ thực ác liệt những cái đó thú nhân cũng là. Trên cơ bản cũng chưa cái gì tâm nhãn, cái gì đều thực trực tiếp, có thể là sinh hoạt hoàn cảnh quá đơn giản, cả đời trên cơ bản liền ở bộ tộc sinh hoạt, tộc nhân lại không nhiều lắm, rất ít lục đục với nhau. Có thể ở lần đầu tiên thấy liền mời người xa lạ nhà trên chơi ương thú nhân, lại không hề nguy cơ ý thức mà đi theo xa lạ thú nhân đi đối phương trong nhà, chẳng qua đem đầu chui vào trong động nhìn đến nơi đó khuôn mặt đại thân gián khi, hô hô tức khắc nổ tung trên người lông chim, liền nhảy mang nhảy lui về phía sau vài mễ, thật lớn xả. Ô mục chính nhìn kia hoa trường hảo mau tiểu lao thử ở trong động loạn bò, đột nhiên thấy một cái xa lạ đầu ở cửa động nhìn xung quanh một chút, còn nghe được Tống Hứa tiếng cười, liền biết nàng phỏng trừng là lại mang theo tân nhận thức bằng hưu tới xem hắn. Trước kia cũng thường xuyên phát sinh loại sự tình này, nàng giống như đặc biệt thích cùng ven đường nhận thức thú nhân giới thiệu hắn. Tống Hứa đứng ở cửa động biên cười, ngươi xem, ta liền nói ngươi dọn bất động đi. Hô hô chi lăng lên lông chim lại gián phục đi xuống, ta, ta thật đúng là dọn bất động Ta đây phi ở mặt trên cho các ngươi dẫn đường hảo. Nàng lại nói. Tống hứa ngắm lại, hôm nay không đi, phải đợi phong không có lớn như vậy, tốt nhất có Thái Dương, hơi chút không như vậy lánh nhật tử. Hôm nay lúc sau, hô hô mỗi ngày đều phải bay qua tới, hỏi một chút tống hứa, ngươi hôm nay muốn đi qua sao? Quá hai ngày đi, hôm nay phong vẫn là thật lớn. Tống hứa nói như vậy, hô hô cũng không miễn cưỡng, liền đãi tại đây cùng nàng chơi đùa. Nàng còn cấp tống hứa mang đến lễ vật, kết một chuỗi trái cây nhánh cây. Thật lâu không ăn qua mới mẻ trái cây Tống Hứa nhìn kia xuyến màu đỏ cam trái cây, cảm động lại kinh ngạc, cái này độ ấm các ngươi nơi đó còn trưởng trái cây. Hô hô, ở Huyền Nhai hạ trường, nơi đó độ ấm lại không thấp. Ngươi nếu là thích, ta ngày mai lại cho ngươi mang hảo. Tống Hứa chỉ nghe được Huyền Nhai phía dưới độ ấm không thấp mấy chữ, càng thêm tâm động, cảm thấy ôm một ngủ đông vấn đề có thể giải quyết, vui sướng mà một phen ôm lấy hô hô, bằng hữu, cảm tạng ngươi. Ho ho mỗi ngày đúng giờ bay qua tới tìm chơi. Lập lại ở trên trời bay lên vài vòng lại rơi xuống quá trình, nàng kỳ thật phi đến khá tốt, chính là rơi xuống có chút vấn đề, Tống Hứa một cái sẽ không phi ở bên cạnh cho nàng chỉ đạo, rơi xuống thời điểm muốn móng đuốt trước chấm đất, ngươi không thể đầu chấm đất ta. Tống Hứa ngẫu nhiên sẽ biến thành sóc thú hình tới chống đỡ gió lạnh, hô hô xem nàng lông xù xù bộ dáng liền ngứa tay, phi phi đột nhiên rơi xuống một tay đem nàng bắt được bầu trời. Tống Hứa theo bản năng hoảng loạn một chút, thực mau phát hiện hô hô không có thương tổn nàng ý tứ, chỉ là ở chơi đùa. Nàng cũng nhanh chóng tìm được rồi trạng thái, ở trời cao trung ý đổ mở to mắt. Các nàng một chim buông lòng chuột ở cuồng phong chung lắc lư, hô hô hưng phấn mà kêu, ta còn có thể phi càng cao. Tống Hứa nắm chặt hô hô điều móng vuốt, cũng kêu to, càng cao. Bay đến nhất định độ cao, Tống Hứa nhìn đến nơi xa có một cái tuyến, không giống như là đường chân trời, càng như là mặt đất xuất hiện một cái cái khe. Nhưng là phong quá lớn nàng thấy không rõ tích, hô hô cũng không thể kiên trì lâu lắm, thực mau lại đem nàng mang theo cùng nhau đáp xuống ở mặt đất. Tống Hứa che lại ngực, trấn an chính mình kích thích đến sắp nhảy ra trái tim, vội vàng đặt câu hỏi, ta giống như nhìn đến nơi xa mặt đất có một cái cái khe. Hô hô, kia không phải cái khe, là chúng ta bộ lạc cư trú Huyền Nhai. Tống Hứa sửng sốt, Huyền ngai chẳng lẽ không phải núi cao thượng cái loại này Huyền Nhai sao? Hô hô, là núi cao thượng Huyền ngai a. Tống Hứa, chính là bên kia đều là đất bằng, từ đâu ra núi cao? Hô hô, bên này chính là núi cao a. Ho ho không biết nên như thế nào giải thích Chỉ có thể thúc giục nàng, ngươi nhanh lên qua đi xem sẽ biết. Thật vất vả có thiên phong không lớn, lại có thái dương, Tống hứa lôi kéo vẫn luôn không chịu ngủ đông xà xà xuất phát. Trước khi đi đối trong động một hoa tiểu lao thử nói, các ngươi trưởng thành, về sau chính mình đi tìm ăn biết không. Bình thường tiểu lao thử nhóm chỉ biết chi chi tê, nhìn bọn họ rời đi, thử thăm dò từ cửa động toát ra đầu. Bọn họ đi rồi hai ngày mới đến tới rồi hô hô theo như lời huyền ngai. Tống hứa bước nhanh chạy tới. Thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau bị chấn ở đường trường, nàng tưởng tượng quá là cái dạng gì huyền ngai, nhưng như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là cái dạng này. Bọn họ đi rồi thật lâu cánh đồng hoang vu đất bằng, ở trước mắt đột nhiên im bật, giống có một phen dịu đem bình nguyên chặt đức, lại di đi một nửa kia bình nguyên, đem một trên một giữa biến thành hai cái tua nhỏ thế giới. Đứng ở đao tức dịu đục bên vách núi đi xuống nhìn lại, nhoai cao đến vọng không đến đế, dựng thẳng đầu tiếu, chỉ có thể thấy phía dưới một mảnh mây mù lợ lờ. Ở đây lượn lờ mây mù dưới, lộ ra vạn dặm màu xanh lục rừng cây mặt đất, phía dưới là một khắc phiến vọng không đến biên rừng rậm. Nếu tại hạ phương hướng lên trên xem, bọn họ hiện tại nơi địa phương, mới là vạn trượng núi cao phía trên. Sớm đã xem quen rồi này, cảnh sắc hô hô chỉ chỉ huyền mai hạ, chúng ta bộ lạc liền ở dưới vách đá thượng, ta có thể mang ngươi đi xem ta hoa, nhưng là ngươi đồng bạn khẳng định là không thể đi xuống. Tống Hứa hai mắt sáng lên. "Thiên, hảo thần kỳ." Tư đỉnh đầu rũ xuống một bóng râm, Tống Hứa đầu. Một đám trưởng cánh rực lòng từ phía trên bay qua, lướt đi xuyên qua tầng tầng mây mù, rơi vào kia xem không quá rõ ràng màu xanh lục rừng rậm. Ho ho, đó là nguyên thủy thú, kia vài loại nguyên thủy thú mỗi năm đều phải bay đến địa phương khác, quá đoạn thời gian lại bay trở về. Bất quá chúng nó rất nguy hiểm, trong bộ lạc các trưởng bối không được chúng ta tới gần đi xem. Tống hứa, nguyên lai like phía dưới là khủng long thế giới. chương 4949 49 Tống hứa trên tay lôi kéo ôm một đuôi rắn nhỏ nhọn. Biểu tình hưng phấn mà không ngừng hướng huyền nhai phía dưới xem. Loại này rất nhiều người xem một cái chỉ sợ muốn sợ tới mức chân mềm hoàn cảnh, nàng cảm thấy đặc biệt thú vị. Kia đứng ở bên dịa lung lay sắp đổ bộ ráng, làm đại xà khẩn trương, ba lần bốn lượt dùng cái đuôi ngăn lại nàng, sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng liền trực tiếp bay vọt đi xuống. Tống hứa nhận thức tân bằng hữu còn ở một bên khuyến khích, không có việc gì, ngươi ngã xuống đi nói ta liền bay qua đi tiếp theo ngươi. Vừa vặn ta có thể chở ngươi đi ta huyệt động nhìn xem. Ta tồn rất nhiều trái cây ở bên trong. Nhất định là bởi vì nàng là cái diều hâu thú nhân, cho nên thoạt nhìn mới có thể như vậy làm người không thích đi, ô một tự hỏi. Hô hô chung quy vẫn là không có thể như nguyện, ở nàng nóng lòng muốn thử thời điểm, trong bộ lạc những người khác phát hiện huyền nhai thượng ba người. kia hẳn là một con hình thể siêu cấp đại kênh kênh, trên người lồng chim là màu đen, cánh thượng mang theo màu trắng sọc, cổ một vòng phẳng phất mao nhung vây cổ dường như cổ hoàn. Hắn từ huyền nhai hạ toát ra tới tựa như đột nhiên từ phòng học sau cửa sổ toát ra tới chủ nhiệm giáo dục giống nhau đáng sợ, còn đỉnh một chương thấy thế nào như thế nào giống ở tức giận mặt. Hắn nhìn tống hứa cùng ô mục, cường điệu nhìn ô mục. Hô hô ở trước mặt hắn chính là cái lại nhỏ xinh bất quá tiểu đương nhi, lúc này nói chuyện đều trở nên nhỏ giọng đây là các bằng hữu của ta, ta dẫn bọn hắn tới làm khách. Kên kên sụ mặt cùng thanh âm, người muốn cùng bọn họ chơi, đi xa một chút chơi, không cần ở bộ lạc phụ cận. Nói còn vươn một đuốt, đem hô hô đẩy xa điểm Xua đổi nói, đi đi. Hô hô bất mãn mà kêu hai tiếng, chẳng sợ cố ý biểu hiện phẫn nộ, thanh âm vẫn là có điểm nộn. Nàng thỏa hiệp mà xám xịt mang theo tống hứa hai người dọc theo biên giới hướng phía trước đi rồi. Nàng bất mãn mà nói thầm, gần nhất trong bộ lạc có hay không người ở nuôi nâng ấu tể, có cái gì sợ quá, tống hứa như vậy đáng yêu, cũng sẽ không làm chuyện xấu, xả cũng là điều hảo xả đồ an quá phiền nhân. Tống hứa đều thói quen loại này đã ngộ, dù sao bọn họ đi cái gì bộ lạc. Nhân gia đều không cho phép bọn họ tới gần bộ lạc, chủ yếu là bởi vì Ô Mộc vừa thấy lực sát thương liền có điểm đại, nhân ra đều sợ hắn. Nàng đối kia chỉ thật lớn kên kên thú nhân càng tò mò, hỏi, đó là kên kên thú nhân sao? Hô hô, đúng vậy, Đồ ăn là chúng ta bộ lạc tộc trưởng, hắn là rất lợi hại, còn giết qua đột kích đánh bộ lạc nguyên thủy thú đâu, chính là quá cẩn thận rồi, phía trước trong tộc dưỡng dù cấu thể thời điểm hắn mỗi ngày đều ở phụ cận xoay quanh, xua đuổi sở hữu tới gần vật còn sống hiện tại đều qua sinh sôi nảy nở kỳ hắn còn ở phụ cận tuần tra. Quả nhiên rất giống cái chủ nhiệm giáo dục, Tống hứa càng tò mò một vấn đề, kên kên thú nhân biến thành thú nhân hình thái thời điểm, có tóc sao. Hô hô, có A, tóc ngắn ngủn, sờ lên thứ tay. Tống hứa, ngươi sờ qua. Hắn nhìn qua hảo hung. Sờ qua, khi còn nhỏ hắn ôm ta, ta liền thường xuyên sờ hắn đầu. Hô hô bắt lấy đầu nhớ tới giải thích hai người chi gian quan hệ, Nga, hắn là ta phụ thân. Tống nữa hô hô, trong tộc rất ít có ta như vậy, ta là phụ thân ấp trứng nuôi nâng lớn lên, cũng chưa gặp qua mâu thân. Vừa đi vừa nói chuyện hiếm, hô hô đối với không thể lặng lẽ đem sóc con mang về vẫn cứ canh cánh trong lòng, sớm biết rằng ta liền trước xem hắn có ở đây không phụ cận, không nghĩ tới vừa vẫn bị lấp kín. Bằng không ta lặng lẽ mang ngươi trở về đi, ngươi giấu ở ta cánh, mang ngươi một người nói liền tính đồ an phát hiện khẳng định cũng sẽ không nói gì đó. Khó mà làm được. Ô một một người lưu tại này sẽ cô đơn, ta muốn bồi hắn mới được. Tống hứa trịnh trọng mà nói. Bên cạnh an tĩnh xà xà phẳng phất cái gì cũng chưa nghe thấy, xem kia vẻ mặt lánh khốc cũng không giống yêu cầu người bồi bộ dáng. Hơn nữa, ta muốn tìm cái không có như vậy đầu địa phương đi xuống nhìn xem. Tống hứa ánh mắt rừng ở phía dưới khủng long trong thế giới, nàng giống như còn thấy siêu cấp đại khủng long ăn cỏ thật dài cổ từ rừng rầm toát ra tới, quả thực là trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Chẳng sợ hô hô luôn mai gạo to mà nói phía dưới nguyên thủy thú cỡ nào đáng sợ, Tống Hứa vẫn cứ kiên trì đi xuống. Căn cứ hô hô nói, phía dưới nhiệt độ không khí tương đối cao, kia đại ở dưới ôm mục liền sẽ không ngủ đông, hắn hiện tại tỉnh toàn dựa nghị lực ở kiên trì, kỳ thật vây được đều nghe không hiểu tiếng người. Tống Hứa biết hắn đơn giản chính là sợ chính mình ngủ đông tỉnh lại lại đem nàng cấp đã quên, hoặc là quên mất chính mình vẫn là cái thú nhân, lại không yên tâm nàng một người ở chỗ này, cho nên không chịu ngủ tới rồi độ ấm cao địa phương liền không có loại này bối rối. Còn có lao hổ mụ mụ, nàng vòng cổ là từ nguyên thủy thú trong bụng móc ra tới, nàng rất có khả năng cũng ở dưới, nói không chừng có thể tìm được nàng lưu lại dấu vết, đối ô mục cũng là cái an ủi. Lại chính là, nàng thật sự hảo muốn nhìn một chút khủng long thế giới, không đi xuống nhìn xem không phải đến không một chuyến sao. Hô hô khuyên bất động nàng, chỉ có thể nhìn lông xù sù than thở, cảm thấy như vậy tiểu nhân sóc con vì cái gì là gan lớn như vậy thế nào cũng phải đi xem nguyên thủy thú. Hào đi, kỳ thật ta biết có cái địa phương độ dốc hơi chút hòa hoán một chút, có lẽ các ngươi có thể từ nơi đó đi xuống, bất quá kia ở khá xa địa phương. Hô hô theo như lời độ dốc tương đối hoán địa phương, chính là từ vông góc 90 độ biến thành nghiêng rác 75 độ. Tống hứa ghé vào bên cạnh đi xuống nhìn một lát, quyết đoán nói, liền nơi này, chúng ta đi xuống. Hô hô tận chức tận trách mà làm bạn ở bên cạnh, nàng nói muốn đem bọn họ vẫn luôn đưa đến cùng hạng. Này đối nàng tới nói ước chừng cũng là cái thú vị mạo hiểm, buổi tối liền bộ lạc cũng không hồi, hàng tới hảo chút xài ở huyền nhai bên cạnh phát lên đống lửa, nghe Tống Hứa kể chuyện xưa sẽ. Ban đầu một đoạn đường tương đối gian nan, mỗi một bước đều đi được chậm, đại xà đi xuống bờ sắc khi, sẽ dùng cái đuôi quấn lấy trên nham thạch nhô lên cũng đá, dùng để ổn định thân thể. Tống Hứa ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, thú hình sóc con trên người lông tóc bị cái đáy sông lên dòng khí thổi đến bay ngược, nàng nếu là lại nhẹ một chút thật sự có thể bị thổi đến bay lên tới. Tối rồi trung gian, địa thế càng hòa hoãn lên, đồng thời thời gian cũng không còn sớm, bọn họ treo ở huyền nhai bên cạnh xem hoàng hôn. Thật sự chỉ có thể là treo, bởi vì địa phương quá tiểu, xa xà, xà giống điều dây thường giống nhau treo ở mặt trên nghỉ ngơi, Tống Hứa liền ngồi ở hắn thân gián thượng. Hô hô ở một khắc tảng đá thượng đặt chân, co quắp mà đứng. Ở cái này địa phương xem hoàng hôn thật là quá mỹ lệ, có sáng từ phấn màu tím tầng mây lẩu xuống dưới, phủ kín nơi nhìn đến mỗi một góc, nhu hòa sắc thái thay đổi dần tự nhiên. Tại đây Mỹ lệ sắp Thái Trung, một con đại kên kên từ phụ cận bay qua, nhìn mắt đứng ở trên nham thạch tiểu ưng, lại bay đi. Không bao lâu, đại kên kên ngậm căn thịt khô trở về, ý bảo hô hô tiếp được. Hô hô, ta không ăn. Ta đói bụng chính mình sẽ chảo con mồi, ta đều lớn như vậy, ta bằng hữu còn đang nhìn đâu. Đại kên kên không nói một lời đem thịt khô hướng trên mặt nàng rôi, hô hô không tình nguyện mà tiếp, đại kên kên mới bay đi. Tống hứa xem xong trận này phản nghịch thiếu nữ cùng lao phụ thân đầu uy hoạt động. Mặt mang mỉm cười hô hô tựa hồ là cảm thấy có chút mất mặt đem thịt khô đạp lên dưới chân túi đầu buồn bực mà mổ hai hạ nàng đỗng nhiên như tới các người đi phía dưới, cũng không nên ăn nguyên thủy thú thịt Tống hứa không thể ăn nguyên thủy thú vì cái gì ở ta tới một chỗ nơi đó người ta nói ăn nguyên thủy thú sẽ tăng cường lực lượng hô hô ăn một chút xác thật sẽ thay đổi lợi hại một ít nhưng nguyên thủy thú ăn nhiều sẽ biến thành chân chính chínhã thú Tống hứa đột nhiên có cái phòng đoán Nàng quay đầu trà sát không động tĩnh đại xà, lại nhìn về phía chính mình bên hông răng nanh vòng cổ. Nàng sáng sớm liền hỏi qua hô hô, có hay không gặp qua mang răng nanh vòng cổ thú nhân, còn làm nàng dò hỏi trong bộ lạc có hay không người ở phụ cận thấy quá một con láo hổ thú nhân. Đáng tiếc cũng chưa có thể được đến muốn đáp án, không ai đối láo hổ thú nhân có ấn tượng, có lẽ hát xâm lúc trước không phải từ nơi này trải qua. Ở huyền ngai thượng treo một đêm, ngày hôm sau tiếp tục đi xuống bò. Càng đi hạ, độ dốc càng hoãn. Độ ẩm tắc dần dần lên cao, không khí trở nên nước ác, tương ứng, trên vách núi xuất hiện thực vật. Lại phía dưới, trình 60 độ độ dốc đã không còn là nham thạch, mà là bao trùm thổ nhưỡng trên núi, có thể đứng thẳng hành tẩu, muốn trực tiếp lăn xuống đi cũng có thể. Màu xanh lục cỏ xanh mọc đầy trên núi, cỏ xanh thượng một mảnh lại một mảnh nở khắp hoa tím. Ánh mặt trời đem hết thể phân cách thành xanh đậm cùng thâm lục, tím nhạt cùng tím đậm. Chân núi có dòng suối cùng cây cối, bọn họ mục đích địa liền ở dưới chân. Chúng ta tới rồi. Hô ho hô ho hoan hô một tiếng, kế tiếp chúng ta đi đâu? Kế tiếp ngươi cần phải trở về. Chúng ta kế tiếp còn muốn hướng trong đi, chờ chúng ta trở về ta lại đến tìm ngươi chơi đi, đến lúc đó ta còn cho ngươi kể chuyện xưa. Tống hướng ngẳng đầu nhìn bầu trời, kia chỉ đại kên kên vẫn luôn ở đầu trên đỉnh phi, hô hô lại không quay về, hắn phòng trừng muốn xuống dưới ngầm người. Ta không, ta cũng phải nhìn nguyên thủy thú, ta đã sớm muốn đi nhìn, ngươi đều dám đi ta vì cái gì không dám đi. Hô hô ổ nào! Hồn ào song đã bị chế tài, Tống hứa xa xa nhìn đại kên kên đuổi theo tiểu hương bay đi, đối xa xa nói, đây là có gia trưởng quản chế tiểu hải tử, ngươi xem chúng ta, nhiều tự do, tưởng mạo hiểm liền mạo hiểm, làm cái gì cũng chưa người quản Bởi vì độ ấm lên cao, mới chậm rãi tuyết tan, khôi phục tự hỏi công năng ô một cư một tiếng, tuy rằng hắn không nghe rõ vừa rồi Tống hứa đang nói cái gì. Bọn họ vượt qua dòng suối nhỏ, ở dòng suối ảnh ngược, ô một nhìn đến chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều đã bị xà lân bao tr Có vẻ cổ quái cực kỳ. Tiên Tiên thú nhân đối hắn cảnh giác, Tống Hứa bằng hưu đối hắn làng tránh, vô mục đều có cảm giác, chỉ có Tống Hứa còn vẻ mặt bình thường mà cùng hắn nói chuyện, giống như nhìn không tới hắn đủ loại biến hóa. Tay. Hắn trên tay xả lân đặc biệt dày nặng, cơ hồ muốn biến thành quái dị mong vuốt, xả như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái móng vuốt. Vô pháp tự do đóng mở kỳ quái trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một bàn tay. Tống Hứa đem chính mình tay đặt ở hắn lòng bàn tay, trái lại nắm chặt hắn tay. Lôi kéo hắn vượt qua dòng suối nhỏ, mau tới, chúng ta đi xem khủng long, đời này có thể nhìn đến nhiều như vậy tồn tại khủng long, ngươi không biết có bao nhiêu người sẽ hâm mộ chúng ta. Bọn họ không có tiến vào gần nhất rừng rậm, mà là vẫn luôn dọc theo dòng suối nhỏ đi phía trước đi, lại đi rồi thời gian rất lâu. Tuy rằng còn không có nhìn đến tuyết sơn, không có nhìn đến biển rộng, nhưng là ta đã thực thỏa mãn. Nếu chúng ta chỉ có thể đi đến nơi này, ta cũng không có tiếc ngối. Tống hứa vẫn luôn lôi kéo hắn không bông tay. Hy vọng Ô Mộc cũng có thể không có tiếng ối. Ô Mộc há mồm, phát hiện chính mình hiện tại há mồm, miệng sẽ biến thành kỳ quái bộ dáng, lại rốt cuộc không nghĩ ra được muốn nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Tống Hứa tìm cái địa phương nghỉ ngơi, đang muốn tiếp đón Ô Mộc nằm xuống cảm thụ một chút đã lâu cỏ xanh thảm, nơi xa rừng rậm ẩm ẩm ẩm chạy ra một đám loại nhỏ khủng long. Một mét rất cao, màu xanh lá làn da, không có cánh, càng tiếp cận với Tống Hứa trong trí nhớ khủng long bộ dáng. Chúng nó giống một đám bị đuổi theo dương. Hoàng không chọn lộ chạy ra, phía sau rừng rậm chuyển đến các loại kỳ quái tiếng kêu tiếng hô, còn có thùng thùng động tĩnh. Đây là có đại khủng long ở đánh nhau sao? Chúng ta cũng đi thôi. Ô Mục. Như thế nào không đi? Tống hứa nhìn đến xa xa nhìn rừng rậm phương hướng, kéo không núp đích, hoài nghi hắn có phải hay không hiện tại tâm tình không hảo tưởng tham dự đánh lộn Ô Mục đem đầu quay lại tới, chỉ chỉ nàng răng nanh vòng cổ. Tống hứa phản ứng một chút, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải đâu. Cẩn thận vừa nghe Tựa hồ kia lộn xộn tiếng kêu là có một đạo tương đối giống lão hổ. Nhưng là, này khả năng sao? Tuy rằng ngoài miệng nói muốn tìm xem lão hổ mụ mụ tung tích, nhưng Tống hứa thật đúng là không nghĩ tới có thể tìm được cái sống, vẫn là nhanh như vậy liền tìm đến. Dựa theo chuyện xưa phát triển, này không được lại đi cái mấy chương lại tương nộ sao, thân nhân cửu biệt gặp lại, như thế nào có thể không điểm trải chăn cao trào. Chương 50-50 Nếu nàng là gặp được nguy hiểm, đang ở sinh tử một đường, Chúng ta hiện tại vừa lúc chạy tới nơi cứu người, sau đó hỉ tương nhận, cũng coi như là kinh điển cốt truyện. Tống hứa âm thầm cân nhắc, đi theo ô mục chạy về phía rừng rậm. Rừng dậm nhìn gần, chạy tới cũng hoa một hồi lâu công phu, rừng dậm bên trong nháo ra động tính không chỉ có không thay đổi tiểu ngược lại lớn hơn nữa. Lần này tống hứa cũng nghe rõ ràng thú loại giống giận thanh âm này làm phía trước ô mục du đến càng mau. Hắn còn thuận tay bế lên tống hứa, mang theo nàng nhanh hơn tốc độ. Bị hai căn làm bằng sắt móng nuốt ngược ôm Tống hứa chân không chạm đất, liền nhìn cây cối cao to rừng cây ở trước mắt vô hạn tiếp cận. lúc tục còn có các loại loại nhỏ khủng long từ cây cối chạy ra tới. Nơi này loại nhỏ chỉ chính là đối lập cái loại này 2-30 mễ đại khủng long, bởi vì nhỏ nhất khủng long cũng so tống hứa đại. Số lượng nhiều nhất chính là một loại làn da xanh đậm sắc, 1 mét dài hơn tiểu khủng long. Thân hình tế gầy, chiều cao chủ yếu là thon dài cái đuôi tới thấu. Hai điều chân sâu mạnh mẽ, chạy lên có điểm như là đà điểu. Chúng nó hoàng màu xanh lục đôi mắt chuyển động, nhìn về phía trước mặt đột nhiên xuất hiện đại sả, lại sôi nổi đi vòng hai sườn tránh đi hắn. Còn có chiều cao 2 mét nhiều, ba bốn mẹ khủng long, làn da màu nâu, trên đầu đỉnh bong tàu, chúng nó thân hình hơi chút chắc nực chút, nhìn thấy ô một tránh đều không tránh, thẳng tắp xuống tới. Có thể là chúng nó tương đối buồn mới sẽ không tránh đi, mắt thấy phía trước một con lại một con sông tới đồng bạn bị vướng ngã quăng Na phi, mặt sau vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ô mục hiển nhiên bị này đó nguyên thủy thú hôn loạn đội hình làm đến có điểm táo bạo, rất là hung tàn mà đem chúng nó bỏ qua, mà sau trực tiếp vòng trên cây đi, từ trên cây đi. Này đó thủ cơ bản đều vượt qua 10 m chịu tải bọn họ còn không có áp lực. Tống hứa an tính đợi, tò mò lại khẩn trương, không biết kế tiếp sẽ nhìn đến cái dạng gì hình ảnh. Ô mục trợt dừng lại, tống hứa tham dò vừa nhìn, tê mà hút một ngụm mang theo huyết tinh khí lạnh. Trước mắt cây cối lung tung đổ, từ thô tráng đứt gây khẩu tới xem Đều là bị đâm đoạn, trên mặt đất thấp bé một ít thụ đều bị dâm thành tuổi lửa côn. Nay loạn thành một đoàn trung ương, đánh nhau nguyên thủy thú thân cao siêu quá 3 mét nhiều, chiều cao gần 10 m không xem trên người hoa văn, chỉ xem kia hai cái ngắn nhỏ chi trước cùng một ngụm nhà, chẳng sợ đối khủng long không có nghiên cứu người qua đường, cũng có thể một ngụm kêu ra ba chữ, bá vương long. Có phải hay không thật sự bá vương long, tống hứa cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua nhìn trước mắt trận này thấy huyết kịch liệt chiến đấu. Nàng liền biết này chỉ khủng long tuyệt đối không phải ăn chay. Mà cùng này chỉ hung mãnh nguyên thủy thú đánh đến khó xá khó phân đối tượng. Tống hứa nhéo chính mình lỗ thai, vẻ mặt khiếp sợ mà quay đầu đối ô mục nói, ta chỉ biết hát sâm là lao hổ thú nhân, nhưng các ngươi không ai cùng ta nói nàng là cọp răng kiếm A. Không nghĩ tới ô mục đồng dạng khiếp sợ, tuy rằng từ biểu tình nhìn không ra tới, nhưng hắn đã ở nỗ lực hồi ức, trong trí nhớ mâu thân hát sâm có phải hay không trưởng cái dạng này. Suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ rõ nàng có trường như vậy lớn lên hàm răng, hơn nữa nàng hình thể so với hắn trong trí nhớ bộ dáng lớn rất nhiều. Kỳ thật trừ bỏ hai căn thật dài răng nành, trước mắt đại lao hổ bề ngoài cùng tống hứa trong trí nhớ đại lao hổ vẫn là thực tiếp cận, đều là màu vàng da lông mang theo màu đen hoa văn. Để cho tống hứa chấn động chính là trước mắt đại lao hổ khoa trương hình thể, như thế nào sẽ có ba bốn mẹ cao lao hổ đâu. Siêu xe tải lớn A. Nhìn xem kia cảng tay cổ khởi cơ bắp. Một quên xuống dưới có thể tạp chết ô một lớn như vậy một con rắn Ở trên cây hai người khiếp sợ ngốc lăng thời điểm Giữa sân phân ra thắng bại Kia chỉ tiếng kêu hung ác nguyên thủy thú ẩm ẩm ngã xuống đất nó chân sau, phần lưng cùng cổ đều là bị cắn ra tới lỗ thủng Huyết mịch mịch từ bên trong trào ra tới Bọn họ tựa hồ đã chiến đấu thật lâu Nguyên thủy thú ngã trên mặt đất không cam lòng mà dãy rua Ngẳng lên đầu hướng tới không chung hí Đáng tiếc như thế nào đều bỏ không đứng dậy Đại lao h từ mang huyết trong miệng phun ra bạch hơi, còn có huyết làm ướt nạng gương mặt cùng hầm răng, theo nàng nhè răng động tác tích tắc đi xuống chạy. Kia hơi thở động tĩnh, quả thực là xe thể thao động cơ. Kết thúc chiến đấu đại lão hổ phát hiện phụ cận nhìn trộm ánh mắt, đương nhiên quay đầu tới. Hổ phách kim sắc trong sáng trong mắt phiếm hung quang, đỉnh cấp săn thực giả khí chất làm người đầu góc chỗ trống, chỉ còn lại có bản năng sợ hãi. Không có phát sinh cái gì mẫu tử liên tâm liếc mắt một cái thấy đối phương lập tức nhận ra tới. Vì thế lễ nóng doanh chồng ôm ở bên nhau cảm động trường hợp, không khí căng chặt lại xa lạ, lao hổ tùy thời muốn ăn thịt người. Tống hứa cảm giác chính mình đều từ sóc cứng đờ thành một cây cây tùng, ôm nàng xà xà cũng là, hắn bị này uy hiếp khơi màu ứng kích phản ứng, bày ra vận sức chờ phát động tư thái, giống như tùy thời muốn lao ra đi. Tống hứa dùng sức khấu hắn tay, nhắc nhở hắn ngàn vạn bình tĩnh. Nay cũng không thể đánh á bảo, thật đi lên bị mụ mụ cấp một trưởng đánh chết, đây là cái thẳng kịch. Đại lao hổ xem một cái bọn họ Đột nhiên bổ nhào vào kia còn ở rễ rùa khủng long trên người, dẫm lên nó thân thể vung đầu đem nó đầu cấp cắn xuống dưới. Bỏ qua chết thấu nguyên thủy thú sau, nàng đỗng nhiên hét lớn một tiếng, xoay người nhào hướng Ô một quấn thân cây đại thủ kia. Ô một phản ứng cũng phá lệ mau, hắn nháy mắt liền phải chạy, bị hắn mang theo tống hứa chỉ cảm thấy dưới thân một trận chấn động, đại lao hổ kia lập tức đem Ô một quấn lấy thủ cấp đâm chặt đức. Một cái đại xà, mang theo một con sóc, ở trong rừng rậm bị một con đại lão hổ truy đến chật vật chạy trốn. Mất mạng buôn đảo sau một lúc, đại lao hổ cuối cùng không lại đổi tới, ở phía sau phát ra giết đảo. Chẳng sợ Tống Hứa không hiểu lão hổ ngữ, nàng cũng có thể phiên dịch ra tới kia tiếng hô ẩn chứa có ý tứ gì. Đại khái chính là, lăn xa một chút bước ngay con, còn dám ở phụ cận tham đầu tham não quấy rầy lao nương săn thú ăn cơm, lão nương đầu đều cho người keo xuống. Hổ gầm thanh biến mất. Tống Hứa treo ở ôm một khủy tay, gơ quê chân, đánh vợ giờ phút này an tĩnh, hát sâm nàng có phải hay không không nhớ rõ ngươi. Nói đúng ra, nàng hoài nghi hát sâm là ăn quá nhiều nguyên thủy thú dẫn tới đầu vóc không rõ ràng lắm, tựa như hô hô nói như vậy, biến thành lục thân không nhận ra thú. Ô một phòng trừng cũng từ đại láo hổ thái độ chung cảm giác được trước mắt tình huống, có chút hạ xuống mà sờ soạn hai thanh tống hứa trên đầu mau mau. Sau đó hắn ôm tống hứa, lại một lần trở về đi. Bọn họ trải qua bị đại láo hổ đâm đoạn cây cối, trở lại vừa rồi chiến trường. Tống hứa, kích thích. Tin tưởng thực mau bọn họ liền phải lại lần nữa bị đại lao hổ truy đến chạy trốn. Ai ngờ bọn họ chỉ ở lộn xộn nơi sân nhìn đến kia chỉ nguyên thủy thú thi thể, còn có chút loại nhỏ nguyên thủy thú ghé vào thi thể thượng gặm cắn, đại lao hổ không thấy bóng dáng. Nàng đánh nửa ngày nguyên thủy thú không ăn cũng không mang theo đi, liền ném tại đây mặc kệ, chẳng lẽ nàng cùng nguyên thủy thú đánh nhau không phải vì ăn chính là vì giải buồn sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm nàng. Tống hứa do hỏi. Tìm nàng Ô một lặp lại mặt sau hai chữ. Nhưng là lúc này đây, bọn họ có tâm tìm người, ngược lại hảo chút thiên cũng chưa tìm thấy. Nay liền như là chơi trò chơi chịu tạp, ngay từ đầu tới cái lợi hại nhân vật làm ngươi nhìn xem, sau đó thu hồi đi, lại chỉ vào tạp chỉ đối với ngươi nói thấy được sao nàng liền ở chỗ này chịu đến chính là ngươi, từ đây chứa đẩy chờ mong người chơi chịu sinh chịu chết, chính là chịu không ra. Tống hứa không mùi vị mà nhai lá cây. Hoài nghi chính mình mới liền rút ra tam kim trò chơi người may mắn thân phận có phải hay không mất đi hiệu lực. Để cho Tống hứa lo lắng chính là ôm mục đã thời gian rất lâu không ăn qua một đốn cơm no, giữa nàng ngẫu nhiên đầu vì một hai chỉ lao thử, còn có điểm trái cây dễ cây gì đó, chỉ là như mối bỏ biển. Bọn họ tìm kiếm hát sâm mấy ngày nay, đi khắp rừng rậm, liền không nhìn thấy quá nơi này sinh hoạt nguyên thủy thú bên ngoài, hình thể hơi đại điểm độc vật. Có lẽ đây cũng là hát sâm sẽ ăn nguyên thủy thú ăn đến mất đi lý trí nguyên nhân Nếu bị nhốt ở chỗ này không ăn nguyên thủy thú liền phải đói chết, kia hiện giờ cái này tình huống chính là tất nhiên. Hiện tại ô mộc cũng gặp phải cái này nguy cơ, ngược lại là tống hứa, ở chỗ này nàng có thể ăn đồ vật khắp nơi đều có. Hôm nay hướng bên này tìm sao. Tống hứa đại bộ phận thời gian đều đi ở ôm mộc bên người, lôi kéo hắn tay. Nàng hoàn toàn người không đến hát sâm khí vị, hiện tại là dựa vào ôm mộc ở dẫn đường, hắn còn có thể bắt giữ đến lao hổ lưu lại một chút hơi thở. Bất quá phiền tói chính là đại lao hổ tựa hổ tinh lực dư thừa, thích nơi nơi chạy, cho nên rất nhiều địa phương đều lưu có nàng khí vị, ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến hư hư thực thực nàng ăn thừa mới mẹ nguyên thủy thú, chính là không thấy được người. Bọn họ đi ngang qua một con siêu đại nguyên thủy thú, thể trường vượt qua 50 m ăn lá cây thực thói quen về ăn cùng lòng, giống như là voi cùng hiệu cao cổ giống nhau, rất ít có săn thực giả luẩn quẩn trong lòng đi đi săn chung nó, rốt cuộc thịt ăn nhiều không xong, ra giày lại cắn bất động, thật sự không phải đồ ăn đồ tuyển Không có gì thiên địch chúng nó luôn là chậm gì gì mà dừng lại ở một chỗ gặm lá cây tử. Tống hứa cùng ô một từ nó dưới lòng bàn chân trải qua, cái này đại gia hỏa liền đầu cũng không mang theo thấp một chút. Muốn chống đỡ khổng lồ thân hình tiêu hao nó cơ hồ là mỗi thời môi khắc đều ở ăn cái gì, căn bản không có thời gian phản ứng dưới chân tiểu động vật. Tống hứa mấy ngày này xem đều xem thói quen, không hề như vậy đại kinh tiểu quái, đi ngang qua thời điểm còn đêm này nguyên thủy thú chân coi như thân cây sở lên hai hạ nơi đó Ô mục lại một lần truy tung tới rồi đại lao hổ lưu lại khí vị. Lúc này đây cuối cùng không hề là tốn công vô ích, bọn họ mới tới gần liền nghe được đánh nhau động tĩnh. Để sát vào vừa thấy, lại là đại lao hổ ở cùng nguyên thủy thú cho nhau căn xé, hai cái xe tải đối đâm tư thế kinh thiên động địa Lúc này đây bọn họ ly khá xa, tống hứa lay ô mục cánh tay xuyên thấu qua lá cây khe hở đi xem, cảm thán, ô mục, ta không bao giờ nói ngươi thích đánh nhau, hát sâm mới là thật sự thích đánh nhau. Đánh nhau xong láo hổ một phách bị cắn chết được nhân, xoay người hung ác mà nhằm phía ôm một hai người. Lisa như vậy đều bị phát hiện. Chạy trốn trên đường, tống hứa tổng kết thất bại giáo hấn, lần sau, chúng ta muốn lại trốn xa một chút. Láo hổ không đuổi theo, ô mộc mang theo sóc hạ thụ, lại theo đi lên. Nhìn nàng ghé vào kia ăn xong rồi nửa chỉ nguyên thủy thú, rửa sạch chính mình ra lông, sau đó bước miêu bộ chiều một phương hướng rời đi. Nàng ăn no có phải hay không phải về xào huyệt. Mau cùng thượng mau cùng thượng. Tìm được nhà nàng liền dễ làm Tống hứa kích động thúc rủ Bọn họ theo một đường Lướt qua thật mạnh rừng cây Đi tới Một mảnh bờ biển Đại lao hổ quen cửa quen mẻo mà nhảy lên một khối bờ biển đáng ầm Ngắm nhìn phương xa một tòa hình dáng mơ hồ tiểu đảo chương 51-51 Ở lữ hành trên đường Tống hứa không thiếu cùng ô mộc nhắc mãi quá hải Nhưng là biển rộng cụ thể ở đâu cái phương hướng nàng cũng không biết Chỉ có thể lần lượt cùng ô mộc miêu tả biển rộng bao la hùng vị mỹ lệ Thành công đem ô mục cũng nói chờ mong đi lên Giờ phút này Sóng nước lóng lánh hải dương liền ở cách đó không xa Tống hứa nhất thời cũng không biết Nên xem đại lao hổ vẫn là trước xem hải Nàng quay đầu bắt lấy ô mục cánh tay Chỉ vào kia vọng không đến biên hải Đối hắn nói Mau xem Đó chính là biển rộng Thanh âm bởi vì kích động một không cẩn thận có điểm đại Khiến cho đại lao hổ chú ý Đưa nàng quay đầu lại trong nháy mắt kia Ô mục cũng bất chấp hải Mang theo tống hứa lập tức chạy trốn Đây đều là bị đại lão hổ đuổi theo ra tới kinh nghiệm, lúc này không chạy tuyệt đối liền phải bị bắt lấy. Bọn họ như là tại đây phiên nguyên thủy thú sinh hoạt đại lục trình diễn mèo và chuột, thường xuyên là một phương trốn một phương truy, truy đuổi không kịp, trốn trốn không xa, liền duy trì một loại vi diệu trạng thái giằng co. Đại lão hổ đuổi theo bọn họ vài lần, ước chừng là quên mắt, mà sau xua đuổi bọn họ thời điểm càng ngày càng có lệ, đuổi theo ra đi 500 mét liền trở về, ý tư ý tứ giống hai tiếng, trong thanh âm tràn ngập đối mặt hùng hài tử phiền não. Tô Mộc cũng gặp phải một vấn đề, hắn cần thiết phải ăn cơm. Phía trước Tống Hứa cũng nghĩ tới tổng không thể đem hắn cấp đói chết, không có biện pháp thời điểm chỉ sợ thật sự đến đi ăn nguyên thủy thú, nhưng hiện tại thấy được biển rộng, Tống Hứa cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái tân ý nghĩ. Không bằng chúng ta đi trong biển chảo cá ăn đi." Tống Hứa đề nghị. Bọn họ vòng qua đại lão hổ thường xuyên đợi kia phiến đá ngầm khu, đi hướng một khác phiến bờ cát. Đại xã ở ướt át trên bờ cát bơi lội, hoặc ra từng điều quyến rũ đường con. Đối mặt dị thế giới biển rộng, tống hứa tâm sinh vô hạn cảm khái, xoa eo vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến bên cạnh xà xà có thể là đói bụng, đầu chui vào trong nước liền hét lớn hai khẩu. Tống hứa rôi tay không có thể kịp thời ngăn lại, ai đừng uống. Đại xa đỉnh ướp đấm đầu, đem mới vừa uống xong đi thủy phun ra. Tống hứa, ta không cùng ngươi đã nói nước biển lại hàm lại khổ còn mang mùi tanh không hào uống sao. Hiển nhiên là chưa nói quá, nàng liền nói qua trong biển có bao nhiêu ăn ngon. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước xuống nước đi bắt cá ăn. Xem hải tử đói, ánh mắt đều đã chết. Tống Hứa đẩy Ô Mộc hướng trong nước chạy. Bọn họ bơi lội kỹ xảo là đã sớm rèn luyện ra tới, ở Ô Mộc rừng rậm lúc ấy, mùa hè Tống Hứa cơ hồ mỗi ngày đều phải đi bơi lội, bắt đầu còn muốn đỡ sa sà vai, mặt sau nàng chính mình du đến siêu hăng hái, bởi vì hình thể tiểu, mau mau nhiều còn có thể dùng thú hình nổi tại trên mặt nước. Hiện tại vào hải, Ô Mộc mới vừa vào thủy có điểm không thói quen, thực mau quen thuộc này trong nước sức nổi. Bọn họ không có đi quá xa quá sâu địa phương, chỉ ở bên bờ bơi lội. Nước cạn chỗ cơ hồ không thấy được cái gì đại ngư, có một cái loại nhỏ bầy cá nhìn đến ô mục lớn như vậy điều xả, còn dọa đến lập tức tản ra chạy trốn. Ô mục ở trong nước ném động cái đuôi, tống hứa theo ở phía sau nắm lấy cơ hội đẹ lại bị giảo vựng hoặc là không cẩn thận bị tạp vựng cá, một tay dân theo một cái từ trong nước trồi lên tới. Đi săn ăn cơm ô mục vẫn là biến hóa thành thú hình, vừa mở miệng nuốt vào kia hai điều cánh tay lớn lên cá Tống hứa vướt ve hắn hôn bộ, đồ hắn một miệng mùi cá, tốt xấu có thể ăn, đi, chúng ta lại đi làm thí điểm, nhiều chảo một chút khẳng định có thể ăn no. Sóc con mau mau bị làm ớt sau, nhỏ nhỏ gầy gầy một con, tiểu đến đáng thương, đại sạ đều không quá dám đem chính mình trầm trọng đầu gác ở trên người nàng, chỉ hướng trên người nàng cọ cọ. Tống hứa, bảo, ta tin tưởng ngươi không phải vì đem ngoài miệng mùi cá đồ đến ta trên người làm trả thù. Thời gian dài ở trong nước du vẫn là ăn không tiêu. Tống hứa mắt thấy xà xà đã trưởng thành vì thành thuộc sẽ chính mình bắt cá chính mình ăn xà xà, vô dụng võ nơi nàng gái trên người ngứa địa phương từ trong nước toát ra tới, về trước đến bên bờ. Móng nuốt đều là hạt cát, nàng quăng hai hạ thân thượng bọc nước, lại túi đầu run trên đùi xa Ở nàng rửa sạch chính mình thời điểm, một con đại lao hổ đột nhiên từ một khối đá ngầm sau nhảy ra tới. Từ trên trời ráng xuống đại lao hổ vô thanh vô tức mà đứng ở phía trước, Tống hứa đi mau đến nàng trước mặt mới phát hiện không đúng, ngừng đầu vừa thấy. Sợ tới mức la lên một tiếng, té ngã lộn nhào mà hướng trong biển chạy. Phía sau hô hô tiếng gió, đại lao hổ nhào tới. Nàng là mang theo công kích địch nhân tư thế tới, kia hàm răng đều vận sức chờ phát động, Tống Hứa không chạy hai bước nhẹ nhàng bị một con thật lớn hổ trảo cấp đè lại, mắt thấy kia miệng rộng căn xuống dưới, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nay mạng nhỏ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này, nói không chừng chờ lát nữa ôm một nghe được động tĩnh đi lên cũng chạy không được, đây là như thế nào một người luân thảm kìa. Lão hổ trong miệng nhiệt khí phất quá khuôn mặt, Tống hứa nhìn nàng một trương đại trên mặt biểu tình trở nên nghi hoặc. Nàng là như thế nào từ láo hổ trên mặt nhìn ra nghi hoặc? Bởi vì láo hổ nghiêng đầu đánh giá nàng bộ dáng thật sự thực rõ ràng. Không chỉ có như thế, nàng còn người người nàng eo. Tống hứa ý thức được đại láo hổ là ở người nàng trên eo hệ răng nanh vòng cổ. Dù sao cũng là nàng chính mình đồ vật, mang theo nàng khí vị, phòng trừng làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc, ơn Tống hứa móng nuốt cũng thả lỏng. Tống hứa xem nàng không hề nhe răng răng, cũng đi theo thả lỏng, chỉ là còn không dám lung tung nút đích. Bất quá nàng giờ phút này trong đầu nhịn không được tưởng, hát sâm cái này cổ trở nên như thế thô tráng, khó trách vòng cổ mang không thượng đều rớt, liền tính là đương lắp tay mang, cái này móng nuốt cũng quá mức thô điểm, có thể trực tiếp đem vòng cổ đứt đoạn. Đại lao hổ sắc thật cảm thấy trước mắt cái này lông sù sù tiểu ra hỏa trên người mang theo điểm quen thuộc hơi thở, nguyên bản muốn giết chết vẫn luôn ở nơi xa nhìn trộm phiền nhân đồ vật Hiện tại tới gần người được này hơi thở, nàng sát tâm chậm rãi bình phục đi xuống. Đầu góc không lớn rõ ràng, dựa vào bản năng mà sống đại lao hổ giật giật lỗ thai, thực mau hoàn toàn bung ra mong bước, cắn tống hứa chuẩn bị đem nàng mang đi. Tống hứa bị cắn ở hổ khẩu, vừa lúc tạp ở hàm giang phùng, đại lao hổ dùng một cái đem nàng tạp thật sự vững chắc cũng sẽ không thương đến nàng tư thế đem nàng cắn. Không hổ là đương quá mụ mụ lao hổ, cái này cắn hải tử nhắc tới tới động tác vẫn là tương đối thuần thủ Lúc này nghe được sóc kêu to xà xà vội vàng từ trong nước biển xuất hiện, vừa lúc nhìn đến hát sâm cắn tống hứa chuẩn bị đi. Từ hổ khẩu lộ ra đầu tống hứa biểu tình hưng phấn lại vô tội mà nhìn hắn, mà đại lao hổ còn lại là ở tự hỏi nếu là trước buông trong miệng đồ vật tới cùng hắn đánh lộn, vẫn là đi trước người. Cuối cùng đại lao hổ quyết định không cần lý cái kia con rán nhỏ, trực tiếp bước ưu nhã miêu bộ rời đi. Ô mục, xà xa nháy mắt từ trong biển du đi lên, truy ở hát sâm cùng tống hứa phía sau. Nghe được động tính đại lao hổ quay đầu nhìn lại, "Hảo a tiểu tử, ta đều không cùng ngươi so đo xong xuôi không thấy được ngươi, ngươi còn dám đi lên khiêu khích." Nàng có thể chịu này hủy khuất. Lúc ấy liền há mồm giống giận. Một trứ miệng, tống hứa tử trong miệng rơi xuống. Đại lao hổ lướ qua nàng đỉnh đầu, nào hướng Ô Mục, kia muốn một ngụm đem hắn cắn chết hung ác tư thế xem tống hứa đều khẩn trương. Ô Mục liền tính có thể cắn lao hổ đem nàng độc chết, cũng không thể thật như vậy làm, chỉ có thể là cùng phía trước giống nhau bị truy đến chạy trốn. Lúc này đây qua nóng nảy, Liên Tống Hứa đều không kịp mang lên. Trong trước mắt, này mẫu tử hai cái liền chạy vào bờ biển rừng cây. Tống Hứa vướt đầu từ trên bờ cắt bỏ dậy, mắt thấy bọn họ rời đi bóng dáng, trận tròn mắt. Cách đó không xa một con tiểu khủng long từ trong rừng cây đi ra, tựa hồ muốn tới gần. Tống Hứa khóc không ra nước mắt mà hô to đuổi theo đại lao hổ cùng xa xà, đừng đem ta một người ném ở chỗ này à. Lao hổ đầu tiên đã trở lại, căn Tống Hứa mang theo nàng hướng rừng rậm một cái khác phương hướng đi Tống hứa sau này nhìn xung quanh, sợ xà xà đã cho nàng chụp đã chết, thẳng đến nhìn đến một cây đôi rắn tại hậu phương trên cây hoạt động, lúc này mới yên lòng. Xem ra lần này vẫn là không bắt được xà xà, không hổ là xà xà, đủ chân trượn. Chính là, xà xà thoát được như vậy thuần thục hắn khi còn nhỏ chẳng lẽ là bị như vậy truy quá rất nhiều lần sau. Đại lao hổ đem Tống hứa đưa tới chính mình thường xuyên ngồi sổm bờ biển đá ngâm hạ, đem Tống hứa đặt ở chính mình móng đốt biên, đương nàng nằm sấp xuống tới sau Đầu vừa lúc gác ở tống hứa trên người. Tống hứa, nguyên lai sả sả thích lấy cảm giác nhân thân thượng ngủ là di chuyển. Tống hứa nháy mắt bị lông xù xù bao trùm. Đại lao hổ trên cầm phong phú lông tóc quả thực giống một khối trầm trọng đại mau thảm, nàng trực tiếp biến thành một con lọt vào thảm lông tiểu trùng. Sắp không thể hô hấp tống hứa, vươn tay nỗ lực lay, cho chính mình từ lông tóc trung phổi đi ra có thể hô hấp khe hở. Đại lao hổ lười biếng mà nằm, không để ý đến nàng động tác nhỏ, lại đôi mắt hưởng thụ tắm nắng. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn xem trong biển kia tòa mơ hồ tiểu đảo, ngắn ngủi mà toát ra chút suy tư thần sắc nghi hoặc, nhưng thực mau lại từ bỏ tự hỏi, tiếp tục ngủ. Ô mục ở nơi xa nhìn bên này, đôi rắn luôn nóng mà chụp đánh mặt đất. Trước mắt cái này tình cảnh hắn là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, thân thể đều dối rắm mà cuộn thành một đoàn. Mà nơi xa, một bàn tay từ lão hổ cầm chỗ vươn tới, hướng về hắn bên này vây vây tay, theo sau một cái đầu cũng toát ra tới. Tống hứa không có sợ hãi cùng khẩn trương Mà là ở hắn nhìn chăm chú chung sờ sờ đại lao hổ bên miệng mau mau, lại sờ sờ kêu lộ ra tới răng hầm răng, tiếp theo nàng giống như cảm thấy kia mau mau thật sự thực hảo sờ, bắt đầu không ngừng sờ, trên mặt còn lộ ra ngọng ảo tươi cười. Ô mục, bên miệng ngứa đại lao hổ tùy ý giật giật đầu, tống hứa cảm giác chính mình bị đại mau xoát xoát một chút. Không chỉ có như thế, đại lao hổ gối nàng như vậy trong chốc lát, giống như lại nghĩ tới điểm cái gì, cảm thấy lông sù sù trên người một cái khác khí vị cũng có chút quen thuộc. Đột nhiên vươn đầu lưỡi như là liếm láp ấu thể, liếm nàng một chút. Tống Hứa còn chưa đủ nàng một ngụm liếm, toàn thân lông tóc bị cương sơ sơ quá một lần dường như, theo lão hổ liếm láp phương hướng bay ngược lên. Sóc con vội đem chính mình mau đi xuống thuận, tâm nói, này muốn nhiều liếm hai hạ, không hai ngày hải tử liền chọc. Nhìn đến cái này hài hòa cảnh tượng, đại xà có trở nên càng thêm nóng nóng. Hắn kiềm chế không được, lại lần nữa ý đồ tiếp cận. Quả nhiên, thực dễ dàng bị trọc giận đại lão hổ mụ mụ đứng lên liền chiều hắn giống, giận Xông lên đi một tấu, không có gì bất ngờ xảy ra Hai người lại một trước một sau chạy Lúc này đây, đại lao hổ đem xả xà, xà đuổi đi đến đặc biệt xa Hơn nữa bọn họ giống như còn thật đánh nhau rồi Đại lao hổ khi trở về trên người lông tóc khó được có chút hôn đột Còn đã phát tính tình, đứng ở bờ cắt đá ngầm thượng ngao ngao giống cái không ngừng Thanh âm kia hay thay đổi, tuyệt đối là đang mắng thô tụ Tống hứa chiều rừng rậm nhìn xung quanh hồi lâu Rốt cuộc nhìn đến ô mục xuất hiện Hắn xa xa đợi Nhìn xem chiều chính mình gầm rú đại láo hổ, lại nhìn xem cao hứng chiều chính mình múa may đôi tay sóc con, có vẻ có điểm đáng thương. chương 52-52, Tống hứa tận mắt nhìn thấy tới rồi một lần ô mục cùng hát sâm đánh nhau. Bởi vì đại lão hổ thủ nàng một ngày, rốt cuộc đói bụng, quyết định đi kiếm ăn, nhưng nàng là mang theo Tống hứa cùng đi. Ô mộc đương nhiên muốn đuổi kịp, hắn tưởng thừa dịp đại láo hổ bận về việc đánh lộn thời điểm cuốn sóc chạy trốn, kết quả bị đương trường phát hiện. Đại lao hổ giống cái phát hiện nữ nhi bị giá tiểu tử thông đồng ra trưởng ném xuống đánh một nửa giá, bỗng nhiên phát trở về. Ô mộc mới đến đến tống hứa bên người, nghe được nàng hô thanh ô mục, cũng chưa tới kịp đáp lại liền nghe được hát sâm tiếng kêu, tức khắc cũng nổi giận trốn cũng không trốn mà chiến đi lên. Thật ra đại xà giống điều dây thường đem đại lao hổ chiến lên, làm nàng hành động chịu hạ, nghẹn khuất đại lao hổ trên mặt đất lan lột, đánh đến hạt cắt phi dương. Dây dưa một trận, đại xà lại không thể thật sự hạ chết kính đi treo cổ Thuống chi hắn cũng rào bất động lớn như vậy chỉ, chỉ có thể là dừng ở hạ phong, tới rồi mặt sau, nghiêm nhiên là trở thành một cái phá xả, bị đại lao hổ đạp lên móng vuốt phía dưới chụp đánh. Tống hứa sở dĩ còn có thể tại một bên xem mà không phải tiến lên đi ngăn cản, gần nhất lấy nàng hình thể thật sự tham dự không tiến hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu, một tới gần phòng trường liền sẽ bị không cẩn thận dẫm bẹp, thứ hai đại lao hổ nhìn hung giống như cũng không như thế nào dùng sức. Đại lao hổ không hổ là động vật họ mèo, Nàng dùng thịt lóp chụp đánh xà xà thời điểm, thật giống như ly hoa miêu ở chơi đùa một cây dây thừng, hoặc là gậy gộc. Thứ ô mộc hiện tại trạng thái tới xem, gậy gộc càng hình tượng chút. Hơn nữa đánh đánh, đại láo hổ giống như dần dần từ giữa tìm được xúc cảm, còn có quen thuộc cảm, lộ ra nghi hoặc ánh mắt, lay hai hạ xà xà còn muốn để sắt vào người người hắn hương vị. Tống hứa tâm nói nên không phải là rốt cuộc nhận ra tới đi. liền thấy đại láo hổ thực mau đối xà xà mất đi hương thú, một quay đầu đi trở về tới cắn nàng đổi cái địa phương sán thú. Nàng qua loa tìm chỉ hình thể không lớn thực thảo nguyên thủy thu ăn, ăn hơn phân nửa lại một móng bước đem bên cạnh nhìn Tống Hứa đẩy đến nguyên thủy thu thi thể biên, đối nàng giống lên thanh, kiểu ý tứ đương nhiên chính là thúc dục nàng ăn cơm. Tống Hứa trong trí nhớ mẫu thân là cái liền lời nói nặng đều sẽ không nói một câu người, còn sớm liền nhân bệnh qua đời, nàng còn không có cảm thụ quá như vậy trầm trọng tình thương của mẹ, đối với huyết nục mơ hồ nguyên thủy thú thi thể không thể đi xuống khẩu Chỉ có thể nói hổ mẹ không hổ là hổ mẹ, thấy Tống Hứa vẫn luôn không ăn, nàng ngao âu ngao ô thúc dục một phen sau trực tiếp đem nàng chụp tới rồi thịt khối thượng. Tống Hứa thuận thế ghé vào thịt khối hóa trang chết, dù sao chính là không ăn. Nay đều choáng váng hai cái, nàng nếu là có ngốc, kia chẳng phải là các tường tam choáng váng, thật liền vui sướng một nhà. Đại lao hổ ở bên cạnh giạ bước, nôn nóng mà sẽ xuống một tiểu khối thịt, ném đến Tống Hứa trên đầu. Ngao. Cấp không muốn ăn cơm hải tử vì cơm là cái gì thể nghiệm? Lao hổ mụ mụ là cảm nhận được, nàng hiện tại liền hận không có tay trực tiếp đem thịt cấp điền đi vào, nhưng tiểu tể tử quá tiểu một con, nàng một móng nuốt liền át này nhưng như thế nào uy. Nhất định là bởi vì không ăn cái gì mới có thể trường như vậy tiểu chỉ. Ô một theo kịp, nhìn đến nằm ở nguyên thủy thú thi thể thượng, đầu còn cái một miếng thịt tống hứa, không cao hứng mà đối với đại lao hổ hà hơi. T. H. Đại lao hổ đuổi theo đại xà đi một bên đánh nhau, tống hứa nhân cơ hội bỏ dậy. Đến một bên cây cối kéo lá cây chích trái cây đ đào thảo can ăn giành giật từng giây mà đem chính mình cấp y no rồi đại lao hổ sau khi trở về cũng không hề ý đồ làm nàng ăn nguyên thủy thú hàm nàng ba lượng hạ nhảy đến chính mình chỗ quốc Tống hứa bị hai chỉ lao hổ móng vuốt hợp lại ở bên nhau lại bị liếm một ngụm, nàng đã tiếp thu chính mình bị nhận sai thành lao hổ nhai con giả thiết chứa đầy đối xả xả ấy náy cùng chịu mến loló lao hổ Mao động vật họ mèo đều sẽ xử lý chính mình tương đối chú trọng bên ngoài Đại lao hổ cũng là, nàng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian rửa sạch chính mình lông tóc, kia thật dày một tầng tầng lông tóc liếm láp trải vớt qua đi xóa tung mềm mại. Nồng đậm lông tóc lượng làm đại lao hổ tự hào, nhưng nàng cảm thấy chính mình tìm trở về cái này tiểu tể tử liền có điểm lệnh người lo lắng, trên người mau mau lại thiếu lại mỏng, liếm một ngụm liền xong rồi, muốn rửa sạch đều tìm không thấy phương hướng, còn không ăn thịt, như vậy tiểu tể tử như thế nào có thể lớn lên đại đâu. Đại lao hổ cho chính mình liếm mau. Đồng nhiên lại nhìn đến cách đó không xa xuất hiện đại xà. Cùng đối phương đánh mấy ra sau, nàng không quá đủ dùng trong đầu có cái nghi hoặc càng ngày càng nặng, vì cái gì bên kia cái kia xà khí vị nghe lên cũng quái quen thuộc. Ban đêm, Tống Hứa dùng hổ mao che lại trên người, ngủ đến hình chữ ít đột nhiên cảm giác trên người trận lạnh, trận mắt nhìn lại, phát hiện là đường chăn đại lao hổ đứng lên. Nàng không biết vì cái gì không ngủ, còn lặng lẽ chạy đến cách đó không xa ôm một đợi địa phương, nghi hoặc mà đem hắn ngửi lại người Tống hứa tính xem tình thế, phát hiện trong chốc lát đại lao hổ lại về rồi, ghé vào kia giống như đặc biệt dối giám bộ dáng Nàng lại ôm một thành niên đêm trước rời đi, mà sau khi thành niên ôm một khí vị đã xảy ra một ít thay đổi, nàng đối ôm một trên người bộ phận hơi thở cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy cái này quang điều điều trên người mang theo nàng không quen thuộc nguy hiểm khí vị. Gối lên tràn ngập ôm một hương vị sóc con trên người, hát sâm làm giấc mộng, nhớ tới một cái nho nhỏ đoạn đắn. Vào đông bộ lạc. Một cái lạnh leo con rắn nhỏ cuộn tròn ở một con láo hổ dưới thân, kia chỉ láo hổ dùng thật dày lông tóc cấp con rắn nhỏ sưởi ấm. Mùa xuân đã đến, con rắn nhỏ tỉnh, nhưng còn ngây nốc, có chút nhận không ra người, láo hổ muốn ra cửa, liền đem bàn thành một đoàn con rắn nhỏ loát loát thẳng, vòng ở chính mình trên cổ, đem hắn giấu ở ấm áp lông tóc, mang theo hắn cùng nhau ra cửa. Bởi vì một cái hiện tại nàng không quá có thể lý giải mộng, đại láo hổ trong lòng sinh ra mạc danh cảm xúc. Vì thế nàng mới có thể đại buổi tối đột nhiên đứng dậy đi xem cái kia đại xà. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì, tựa như nàng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì chấp nhất với đại ở bờ biển không rời đi, còn muốn vẫn luôn nhìn ra xa nơi xa tiểu đảo. Tống hứa ngủ không được, dựa vào đại lao hổ đầu bên cạnh nói, hát sâm, ngươi còn không có nhớ tới ô mộc là ai sao? Hắn là ngươi hải tử nha, ngươi xem, các ngươi tên đều là một cái hệ liệt, màu đen rừng rậm màu đen cây tối. Vì cái gì sẽ cho hắn lấy tên này đâu Thú nhân thế giới các thú nhân lấy tên đều thực tùy tiện Nhưng là cho chính mình hài tử lấy một cái cùng loại tên của mình kia hẳn là rất thương yêu Tố mục vẫn luôn ở bộ lạc bên ngoài kêu phiến rừng rầm chờ ngươi trở về Ngươi ra tới lâu lắm Chúng ta ở trên đường nghe được về tin tức của ngươi Hắn đều nghe được đặc biệt nghiêm túc Nhìn đến ngươi còn sống thời điểm Hắn nhưng cao hứng Tuy rằng hiện tại nhìn qua là không thế nào cao hứng Nhanh lên nhớ tới đi Ít nhất Ở hắn cũng hoàn toàn mất đi lý trí phía trước, nhận ra hắn đi. Tống hứa lôi kéo lao hổ hổ cần. Một giấc ngủ dậy, Tống hứa phát hiện tình thế lại biến thành chính mình xem không hiểu bộ dáng. Phía trước xà xà muốn tới gần liền sẽ bị đại lao hổ xua đuổi, có thể là bởi vì mang nhãi con cọp mẹ tương đối hung, lo lắng mặt khác nguy hiểm động vật tới gần sẽ cho hài tử mang đến nguy hiểm, cho nên ô mộc chỉ có thể vẫn duy trì khoảng cách nhất định nhìn các nàng. Hiện tại đại lao hổ vẫn cứ là không chuẩn hắn rửa thân cận quá nhưng đồng thời Đại lao hổ còn không được hắn rời đi qua xa. Xa sa động bất động bị đại lao hổ bắt được đánh nhau, tiêu hao không ít thể lực, kiên trì không được, hắn nhớ kỹ tống hứa nói, không đi ăn nguyên thủy thú, cũng chỉ có thể lẻn vào trong biển đi bắt cá. Đại lao hổ ghé vào bờ biển, phát hiện xa xa rời đi chính mình tầm mắt, lẻn vào trong biển, trở nên nôn nóng lên, đứng lên đối với mặt biển giống to. Ô một mới vừa ăn hai con cá, nghe được lao hổ như vậy tiếng kêu, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, từ mặt nước toát ra đầu tới. Nhưng mà mới vừa ngoi đầu trực tiếp đã bị đại lao hổ một trương miệng cấp cán đầu. Hưởng thụ đến tống hứa cùng khoản bị hàm răng bóp cổ đáy ngộ đại xà bị vọt vào trong biển đại lao hổ kéo trở lại bên bờ. Nửa cái thân mình đều bị nước biển ướt nhẹp, lông tóc trở nên trầm trọng, đại lao hổ thực không thích loại cảm giác này, nhanh chóng ném làm trên người nước biển, biên ném biên đối với đại xà gầm rú. Đại xà nghe không hiểu, hắn còn bị đói, xem bên bờ sóc con còn nằm ở một mảnh đại lá cây thượng ngủ, chuyện gì không có Hắn lại tưởng tiếp tục hồi trong biển trào ca ăn Sau đó lại bị đại lao hổ kéo trở về Đại lao hổ giống như rốt cuộc thừa nhận cái này Trên người không mau chân bóng ra hỏa cũng là chính mình hài tử Ước đấm mà đem hắn kéo dài tới chính mình xa hoa biên Ô một vốn định tránh ra nàng Nhưng nhìn đến tống hứa liền tại bên người Liền không hề dây rủa Hắn biến thành bán thú nhân bộ ráng Vươn cứng đờ tay đẩy đẩy tống hứa Tống hứa tỉnh lại nhìn đến hắn liền ở bên người Lại nhìn đến ngồi sổ một bên đại lao hổ hứng mà chiều hắn lộ ra cái đại mà tươi đẹp tươi cười, dôi tay đôi tay cho hắn một cái ôm, chúc mừng. Các ngươi quan hệ lại có tiến bộ. Thế nào, hát sâm có phải hay không nhận ra ngươi? Ô một cũng không rõ ràng lắm, không, nhận ra, khả năng. Tống hứa, ngươi cũng đừng dối rắm dù sao là ở hướng tốt phương hướng phát triển, nói không chừng ngày mai liền nghĩ tới. Bị tay động cách ly lâu như vậy, ô một lúc này là quấn lấy Tống hứa không bỏ. Tống hứa nằm ở thân gián thượng, băng băng lương, lương. Than thở một tiếng, a thoải mái. Mau Mao tuy hảo, nhưng cái này độ ấm, thật sự thực như ta, đặc biệt là ban ngày Thái Dương lại đại. Nhìn đến hai cái hoàn toàn bất đồng tiểu tể tử đại ở bên nhau thân thân mật mật, đại lao hổ đứng dậy đi rồi, thực mau kéo một con nguyên thủy thú trở về, đông mà ném ở bọn họ trước mặt. Tống hứa gương mặt tươi cười nhanh chóng suy sụp xuống dưới. Nàng đem chính mình giấu ở xà xà thân thể hạ, đẩy hắn đi ứng phó. Đại lao hổ bị hai chỉ không chịu ăn thịt tiểu tể được Cảm giác hổ sinh nhiều rất nhiều phiền não. Đại kia chỉ không chịu ăn, đem chính mình đánh thành một cái kết, lao hổ liền hắn đầu đều lay không ra, tiểu nhân kia chỉ càng kỳ quái hơn, bị đại bọc đi lên, liền nàng cái đuôi đều sờ không được. Tưởng cho bọn hắn rửa sạch một chút, nàng muốn đi liếm, đại kia chỉ liền đem tiểu nhân giấu đi, làm đến nàng chỉ có thể đi liếm lại Cái kia vị giống như là liếm thân cây giống nhau không kính, đại con vẫn luôn trốn, nhưng nhiều liếm hai khẩu, đại lao hổ lại có loại quỷ dị quen thuộc cảm. Vì thế nàng lại làm giấc mộng, trong mộng cũng là mùa đông, láo hổ ghé vào cái đệm thượng ngủ, lười nhắc mà liếm chính mình ngai con, ai biết liếm nửa ngày mở mắt ra mới phát hiện liếm chính là một cây gậy gỗ, nàng tiểu tể tử trên ở một khắc căn gậy gỗ thượng, thấy nàng tỉnh, còn dùng cái đuôi đem kia căn gậy gỗ hướng nàng đầu biên đầy đầy. Không trường mau tiểu tể tử không thích bị liếm, từ nhỏ đến lớn đều là. chương 53-53. Trời mưa. Đang mưa phía trước. Sinh hoạt kinh nghiệm phong phú Đại Lao Hổ liền cảm nhận được trời mưa dự triệu, trước tiên mang theo hai cái ngãi con tránh mưa. Tống hứa xem nàng vẫn luôn đái ở trên bờ cắt ngủ, còn tưởng rằng nàng không có chính mình sao huyệt, lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng ở gần đây còn có cái có thể che mưa chắn gió ba. Ở bờ biển một mảnh đá ngầm nhăm thượng, có cái rộng mở huyệt động. Tới rồi huyệt động phía dưới, phát hiện cắn một cái quá dài xà không hảo nhảy lên huyệt động, Đại Lao Hổ đem trong miệng xà bùng ra, làm chính hắn bỏ lên trên đi. Tống hứa ôm ôm một cổ treo ở trên người hắn, bởi vì hình thể tiểu may mắn mà không có trở thành đại lao hổ bóp cổ đối tượng. Đã không có thú nhân lý trí đại lao hổ giống như cảm giác không ra hiện tại hai cái nhãi con đều là thành niên thú nhân, chỉ nhớ rõ chính mình là cái có nhãi con đại lao hổ, vẫn như cũ dùng đối đai hải tử phương thức đối bọn họ, muốn rời đi trận địa sau trực tiếp liền cắn kéo đi. Hang động phía dưới một khối lại một khối đá ngầm trồng chất thành cầu thang, có thể cho đại miêu thực phương tiện mà từ nhất dai nhảy đến nhất đăng đỉnh Xà xà bò dậy liền phải chậm một chút, hắn lại trường, đầu tới rồi đệ tứ dai, cái đôi còn ở đại lao hổ dưới lòng bàn chân. Đại lao hổ chờ bọn họ hoàn toàn tới huyệt động, lúc này mới nhảy lên đi, quen cửa quen nẻo mà đem đầu gác ở trong động một khối bóng loáng trên tảng đá. Mưa to dối tinh dối mù ngầm đi lên, phong từ bên ngoài thổi vào tới, còn có một chút lánh. Nơi này độ ấm không biết như thế nào làm, ban ngày thực nhiệt, buổi tối thực nhiệt, trời nắng thực nhiệt, trời mưa thực lánh. Tống hứa nhìn xem xà xà. Lại nhìn xem láo hổ, dịch tới rồi láo hổ bụng bên cạnh, đem chính mình vùi vào mau mau, nháy mắt cảm thấy ấm áp lên. Ô mục tuy rằng không nói chuyện, nhưng tống hứa nhìn hắn ánh mắt cảm thấy chính mình có phải hay không lựa chọn quá quyết đoán, đối hắn vây tay, tiếp đón hắn cùng nhau tới cái thảm lông ấm áp một chút. Ô mục trần trờ mà nhìn chăm chú đại láo hổ. Hắn kỳ thật càng thêm thích hướng cùng đại láo hổ đánh nhau tình huống, như vậy thân mật làm hắn không biết theo ai, nhưng hắn vẫn là thỏa hiệp, dựa vào đại láo hổ bên người thực miễn cưỡng mà dùng cái đuôi đem láo hổ cùng sóc cùng nhau vây lên. Ba cái thú nhân, một cái thần chí kiện toàn, một cái thần trí không rõ, còn có một cái ở vào hai người trung gian, khi tốt khi xấu, đều đang nhìn bên ngoài mưa to. Huyệt động lâm hải, phía dưới đều là đá ngầm bãi bùn, còn có chút địa thế so thấp mương hồ nước, liên tiếp biển rộng. Nơi xa xám xịt mặt biển quần quần không biết là hơi nước sương khói vẫn là sóng biển. Nước mưa đánh vào đá ngầm cùng trong nước, thanh âm hồn ảo. Có thể ở mưa to thiên nằm lẳng lặng xem vũ thật là thích, ý, chẳng sợ còn có rất nhiều phiền lòng sự không có giải quyết, nhưng kia đều là sau cơn mưa sự tình. Tống Hứa chân đặt ở lão hổ bụng hạ, đầu gối lên thân rắn thượng, cả người hoành nằm xem bên ngoài, suy tư cái gì? Chờ đến mưa nhỏ rồi, đại lão hổ đứng dậy duỗi người, xe tải lớn giống nhau thân hình kéo trường, nhẹ ném đầu to, trên người một tầng tầng lông tóc rõ ràng, trên bụng bị Tống Hứa dẫm loạn một tiểu khối liền phá lệ thấy được. Đại lão hổ không để ý cái này, Nàng giống sở hữu động vật họ mèo tỉnh thần vận động qua đi, quay đầu lại xem trong ổ hai cái, dùng cái đuôi ở bọn họ trên đầu đảo qua, như là chào hỏi, tiếp theo liền thả người nhảy nhảy xuống động. Nàng muốn đi đi săn, hơn nữa không chuẩn bị dẫn bọn hắn hai cái, phòng trừng là cảm thấy bọn họ vững bận. Tống hứa xem kia mánh hổ xuống núi tư thế, cảm thán một câu, cái này cẳng tay cơ bắp, thật là cái đại lão a Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái văn láo hổ hoa cánh tay hát đạo nữ đại lao. Vây vây đầu, Tống hứa nhanh chóng bỏ dậy Lây động ô mục, mau, sớn hát sâm không ở nhà, chúng ta chạy nhanh đi xuống bắt cá lấp đầy bụng. Hát sâm là cái sợ thủy đại lá hổ, nhìn đến các nàng xuống nước liền phải giống, sau đó tự mình đem bọn họ kéo trở về, cho nên bọn họ xuống biển cơ hội nhưng không nhiều lắm. Tống hứa không thế nào thích gắn cá, nhưng nàng chỉ cần có cơ hội liền phải đi theo ô mục cùng nhau đi xuống. Nàng tổng lo lắng ô mục cái này trạng thái, ở trong biển du du sẽ bỗng nhiên quên chính mình là ai, sau đó đã quên lên mờ. Hơn nữa nàng đi theo xuống biển, còn có thể cấp ô mộc một ít kiến nghị, tỉ như ăn cái gì. Cái này cũng đừng ăn ô mộc rất nhiều sứa đều có độc, chúng ta ru xa một chút. Tống hứa ngăn chở ô mục nếm thử ăn sứa độc tác, dặn do hắn, tuy rằng ngươi cũng là điều gián độc, nhưng là kia không đại biểu ngươi sẽ không sợ độc, đặc biệt là trong biển, ngươi lại không ăn qua, không thể ăn bậy, chúng ta ăn chút bình thường đổ vợ. Ô mộc vẫn luôn là đặc biệt hảo nuôi sống, trên cơ bản là gặp gỡ cái gì ăn cái gì. Nên diện đụng phải một con đại hải quy, hắn cũng là há mồm liền phải nướt, bị Tống Hứa một phen để lại. Không cần. Đây đều là xác ngươi ăn gì A mai rùa đen nhiều khó tiêu hóa. Ta liền ăn chút bình thường cá đi. Ô một căn một bụng cá, Tống Hứa tắc bắt lấy một đại đoàn rong biển từ trong biển toát ra đầu tới, vui vẻ ra mặt, thật tốt quá, hôm nay ăn rong biển. Dòn dòn rong biển, nàng đều đã lâu không ăn qua. Bọn họ hai cái ướt đâm hướng lên trên đi. Vừa lúc bị hàm đồ ăn trở về đại lao hổ thấy được. Lúc ấy một phương ở rừng rầm biên, một phương ở bờ biển, thấy không rõ đối phương biểu tình. Nhưng Tống Hứa liền có loại khi còn nhỏ ở bên ngoài nịch ngậm gây sự một thân bùn trở về bị gia trưởng đâm vừa vặn cảm giác. Kỳ quái, nàng khi còn nhỏ cũng không có loại này trải qua. Đại lao hổ ném xuống trong miệng nguyên thủy thú, xông lên dít đào, đại xà lại bị lao hổ đuổi theo ở trên bờ cắt du tẩu, mà Tống Hứa lại một lần bởi vì hình thể tiểu cùng với đại hộ Bị đại lao hổ bông tha. Đem bọn họ chạy về đến huyệt động, đại lao hổ còn không có bông tha bọn họ, đổ cửa động, thân thể cao lớn con Quang có vẻ nguy nga lại hung ác, mở ra miệng khổng lồ còn mang theo nguyên thủy thú huyết, lá gan hơi nhỏ một chút, hiện tại nên bị hủ chết. Tống hứa ngồi sổm ôm một bên người, thu nhỏ lại tồn tại cảm, yên lặng ngay rong biển, lắng nghe đại lao hổ dạy dỗ Nôn ngữ không thông không là vấn đề. Dù sao tưởng cũng biết giống lao hổ giống nhau hung mụ mụ giáo huấn khởi hài tử tới lời nói đều là giống nhau. Ngao ngao ô ô. Ngao ô. Giống. Hát sâm những lời này là đang nói, là ngươi không cần đi trong biển không cần đi trong biển, chính là không nghe, ra ngứa đúng không. Tống hứa nhỏ giọng cùng ô một phiên dịch. Ngao ô ngao ô. Giống. Câu này là, còn mang theo tống hứa cùng đi, thật lớn găng chó. Ô một đối nàng đồng thanh phiên dịch tin tưởng không nghi ngờ, trong mắt toát ra đối chính mình hoài nghi. Hắn ở nghi hoặc, vì cái gì Tống hứa có thể nghe hiểu hát sống nói, mà hắn lại nghe không hiểu. Đại lao hổ rốt cuộc kết thúc giết gào, đem chính mình mang đến nguyên thủy thú thi thể bại ở hai cái nhãi con trước mặt. Chẳng sợ phía trước nàng đã thử qua hai lần, cuối cùng Tống hứa hai người cũng chưa ăn, nàng lần này vẫn là mang về tới đồ ăn, vẫn cư ý đổ cho bọn hắn uy. Qua mấy ngày cho nhau tra tấn nhật tử, đại lao hổ cũng phát hiện, này hai cái nhãi con không vui ăn nguyên thủy thú, mà là thích đi trong biển chảo ca ăn còn sẽ cùng một ít nguyên thủy thú giống nhau ở trong rừng rậm gặm lá cây vì cái gì nàng nhãi con cùng nàng không giống nhau đâu đại lao hổ tự hỏi không được quá mức phức tạp vấn đề nhưng là nàng minh bạch nhãi con nhóm từ đơn Tống hứa phát hiện lại một lần đại lao hổ mụ mụ săn thú trở về không có mang nguyên thủy thú trực tiếp kéo một cây thủ đã trở lại trên cây còn có vô số thanh màu vàng trái cây này trái cây Tống hứa chưa bao giờ gặp qua lớn lên giống quả xoài để sát vào là có thể ngửi được một cổ mùi hương Hầu rằng lão hổ mụ mụ liên quan đồ ăn trở về đều là như vậy danh tác. Như vậy một thân cây, liền trái cây mang hoa mang lá cây, đủ tống hưa ăn tốt nhất nhiều ngày. Không chỉ có như thế, lão hổ mụ mụ còn ý đồ ở bờ biển cấp ôm mục chào cá, nhưng nàng luôn là vô pháp khắc phục đối biển rộng sợ hãi, không qua dám đi đến quá sâu địa phương, bực bội mà ở nước cạn khu bồi hồi, cuối cùng lấy ra chút vỏ sò con cua, còn có một con trầm chậm đại hải quy. Nhìn ra xa đại lão hổ lật qua bãi biển, đã ngầm nằm ngửa đầy đất. Bờ cắt một mảnh hôn đột, nàng vì phiên có thể ăn đồ ăn, đem bên này một mảnh đại đá ngầm đều lật qua tới. Đầu y chính mình ấu tể, là nàng bản năng. Tiếp nhận rồi chính mình ấu tể là kỳ quái trường điều cùng nho nhỏ ma mau, lại tiếp nhận rồi bọn họ đồ ăn sai biệt, lao hổ mụ mụ chủ động gánh vác khởi cho bọn hắn tìm kiếm đồ ăn trách nhiệm. Nàng là cái cường đại lão hổ thú nhân, đại khái chưa từng vì đồ ăn phát quá sầu, nhưng ấu thể muốn ăn cá, này thật sự làm khó nàng, một con đại lão hổ. Mỗi ngày ở trên bờ cắt đi biển bắt hải sản, thu hoạch còn không phong phú, này có điểm đả kích đến nàng lòng tự tin, vì thế nàng đối biển rộng thái độ từ từ hung ác, không có việc gì liền phải hướng tới mặt biển rít gào hai câu biểu đạt tâm tình. Đối với ôm mộc chính mình xuống biển đi bắt cá ăn hành vi, nàng cũng không lại ngăn cản, chính là biểu hiện đến có chút buồn bực, đối với đá ngầm mài móng bước, phản phất đang hỏi, là lao nương móng bước không đủ sắc bén sao. Tống hứa xem ở trong mắt, mừng rỡ không được giúp nàng đem móng đuốt những cái đó chính mình rất khó xử lý hạt cắt tất cả đều rửa sạch rớt. Đại lao hổ thịt lót rắn chắc, giấu đi móng đuốt xo so nàng dùng quá cốt lưới đau lợi đến nhiều, còn có khe hở thật dài chân mao, Tống Hứa nhìn rất muốn cho nàng cắt rớt. Ô mục đã trở lại, kéo một trương lưới đánh cá, vong có các loại kỳ quái đồ vật, thu hoạch phong phú. Tống Hứa có lao hổ mụ mụ mang về tới một đại cây cây ăn quả sau, không cần đi tìm đồ ăn, liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở chế tác công cụ mặt trên. Nang Lam lại người cũ. Bắt đầu làm thủ công, ở trong rừng cây tìm kiếm cây mây, lột ra bên ngoài thô dắp ra, dùng bên trong mềm dẻo gần tới bệnh một trương đại lưới đánh cá. lưới đánh cá giao cho ô mục dùng để bắt cá, như vậy so với hắn chính mình chả muốn phương tiện mau lẹ, còn có thể làm hắn đem thu hoạch mang về tới. Lao hổ mụ mụ ăn quá nhiều nguyên thủy thú cấp ăn tròn váng, nhưng Tống Hứa cảm thấy cũng không thể liền như vậy tự xa ngã đi xuống, đến đỉnh chỉ tiếp tục dùng ăn nguyên thủy thú mới được. Hiện tại lao hổ mụ mụ đã tiếp nhận rồi bọn họ không ăn nguyên thủy thú ăn cá giả thiết, kế tiếp khiến cho nàng tiếp thu cùng nhau ăn cá. Vì kêu lên đại lao hổ làm thú nhân ký ức, tống hứa còn riêng dùng thần cây làm bồn gỗ, làm xuyến cá nướng gậy gỗ, nhặt được đại vỏ sò làm nồi chuẩn bị hầm canh cá. Đôi khởi nhánh cây mạo yên, thoán sinh ra màu cam ngọn lửa, kêu ánh lửa chiếu vào đại lao hổ kim sắc đồng tử, ảnh ngược ra đông đưa bóng dáng Bên hai trong nháy mắt có sa sôi lại náo nhiệt thanh âm. Bộ lạc các thú nhân sẽ dùng thú cốt cho nhau đánh, phát ra âm thanh tới phối hợp vây quanh lửa trại vũ đạo mọi người. Có người ở kêu tên nàng, hát sâm, hát sâm. Nhưng tình cảnh này thực mau liền biến mất không thấy, đại lao hổ nhìn chầm chầm trước mắt đống lửa, móng đốt ngo ngoe dục dịch, dôi tay chính là một phách. Tống hứa. À. Trải qua luôn mãi khúc chiết, thật vất vả đem lửa lớn đôi phát lên tới, cá nướng nấu vỏ sò thiêu bạch tuộc tất cả đều chuẩn bị tốt. Tống Hứa lại cầm mấy cái thanh màu vàng trái cây ném vào đống lửa. Thật vất vả tạm thời yên ổn xuống dưới, nàng quyết định nắm chặt cơ hội cấp xả xả cùng lao hổ hảo hảo là mấy đốn ăn ngon. Đương nhiên, nếu làm được không thể ăn cũng không có biện pháp, rốt cuộc không có gì gia vị. Chương 54 54. Tống Hứa vì cái gì không ham thích với nấu cơm? Bởi vì nàng trường đến lớn như vậy, liền không đứng đắn đã làm vài lần cơm, có nhanh và tiện phòng bếp dụng cụ phong phú nguyên liệu nấu ăn các màu gia vị dưới tình huống nàng đều không yêu xuống bếp. Húng chi hiện tại loại này muốn cái gì không có gì thời điểm. Nếu nàng vẫn là cái nhân loại bình thường khẩu vị nói, vì chính mình ăn uống chi dục nàng nhiều ít cũng sẽ cần mẫn một chút sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng mấu chốt là nàng hiện tại chính là cái sóc thú nhân, nàng cảm thấy mới mẻ trái cây nộn diệp dễ cây chính là muốn so ăn chín ăn ngon. Hơn nữa cùng nhau sinh hoạt đại xà cũng đối đồ ăn không yêu cầu, nếu không phải ngẫu nhiên còn tưởng dư vị một chút văn minh sinh hoạt, nàng đều lười đến nhóm lửa. Trải chăn nhiều như vậy, ý tứ chính là... Đồ ăn phẩm là làm không thể ăn, cũng chỉ là bởi vì nàng không thuần thục, công năng đến từ mỹ thực quốc gia linh hồn huyết mạch không có bất luận cái gì quan hệ. Dấu ở trong thân thể chủ thân huyết mạch a, ở trước mặt ta bày ra ngươi chân chính lực lượng. Dân di thực vi thiên, chua ngọt đắng cay hàm, làm ta tìm được thích hợp gia vị. Niệm xong chú ngữ, ngọn hứa tháo xuống trên cây tiếp theo gạo lớn nhỏ hồng trái cây, nhét vào trong miệng nếm nếm hương vị. Xa xa ở phụ cận trên cây cảnh giác cách đó không xa một đám loại nhỏ nguyên thủy thú. Nghe được tống hứa ở một bên lầm nhầm lầm nhầm, sau đó đông nhiên che miệng khụ sắt lên, tiếp theo điên cuồng nhổ nước miếng, còn làm ra một loạt cùng loại với dầm chân đâm thụ linh tinh kỳ quái động tác. Hắn cả kinh tử trên cây buông xuống xuống dưới, xa tin điểm ở tống hứa trên vai. Hắn chỉ nghe được tống hứa hoan quá mức sau không ngừng kêu một chữ, tay tay tay hẳn lại ăn tới rồi cái gì hương vị kích thích đồ ăn, nàng rõ ràng rất khó chịu bộ dáng, chính là nhìn những cái đó nho nhỏ màu đỏ trái cây, mặt mày hớn hở. Giống tìm được rồi cái gì bà bối, phun hồng hồng đầu lươi nói, ta liền biết ta may mắn mắn gốc, này không phải tìm được rồi. Cái gì là cay a Người biến thành bán thú nhân, người biến sao, ta nhất định phải làm người nếm thử cái gì kêu cay Đây là sở hữu đồ ăn linh hồn. Không biết nhân tâm hiểm ác xa xa liền không nhớ lại tới từ trước vô số lần bị lừa ăn xong kích thích tính hương vị trải qua, vẫn là nghe từ tống hứa nguyên thanh khẩn cầu, ngoan ngoan biến trở về thảm không nỡ nhìn kỳ quay bán thú nhân hình dạng. Mở to một đôi nhìn như cao lanh kỳ thật thiên chân đôi mắt, nếm thử cái này chưa bao giờ hưởng qua tân hương vị. Đây là hắn ăn qua hương vị nhất kích thích đồ vật, từ đây đối cái này hương vị ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc vô pháp quên, vô pháp quên trình độ liền xếp hạng sóc đáng giận hành vi mà sau. Tống hứa nhìn hắn đỡ thân cây cái đôi thắt bộ dáng phát ra tà ác tiếng cười, hơn nữa đem kia một mảnh màu đỏ trái cây ngắt lấy chứa đự. Tuy rằng người lớn lên không giống ớt cây, nhưng từ nay về sau người liền có cái tên, tên ớt t Tống Hứa nói thầm, lôi kéo sà sà đi tiếp theo cái địa phương tiếp tục tìm kiếm. Cái này địa phương nơi nơi đều có thể nhìn đến nguyên thủy thú, Tống Hứa thống kê hạ, nàng đã xem qua không dưới 100 loại bất đồng nguyên thủy thú, nếu trở lại nguyên lai thế giới thỏa thỏa có thể viết một quyển khủng long bách khoa toàn thư. Nơi này trên cơ bản nhìn không tới mặt khác quen thuộc động vật, tương đối, kỳ quái thực vật cũng đặc biệt nhiều, Tống Hứa đều nhận không ra. Đây là một khối kỳ lạ đại lục, tràn ngập chưa bị người nhận thức thực vật, càng không bị khai thác quá thoáng một tìm kiếm liền có rất lớn thu hoạch từ một lần không tính thành công hải sản bữa tiệc lớn qua đi Tống hứa bị lao hổ cùng xả xà, xà hai vị thực khách thái độ cấp có lệ đến từ đây liền ở chế tác đồ ăn mặt trên bốc cháy lên ý chí chiến đấu Nàng lập chí muốn đem hải sản làm được Mỹ vị vô cùng làm lao hổ mụ mụ ăn đến không bao giờ tưởng chạm vào nguyên thủy thú vì đặt thành cái này mục tiêu nàng hoa rất nhiều thời gian ở phụ cận rừng rậm tìm kiếm có thể đảm đương ra vị nguyên liệu nấu ăn trước mắt mới thôi nàng đã tìm được rồi toàn Ngọt vô số loại trái cây, khổ cung hàm không cần phải nói, hiện tại tìm được rồi cay, còn có hải sản bản thân tiên vị, nàng đã đem cơ sở gia vị đều tìm đủ. Phía trước đẩy ra chua ngọt khẩu tự điển món ăn một khi đẩy ra, cũng không có quảng chịu khen ngợi, lao hổ cùng xả xạ đều không quá yêu loại này khẩu vị, không có biện pháp, bọn họ khả năng bản thân cũng không yêu ăn trái cây, cho nên đối với thương ngọt trái cây thiết khối hồng cá, trái cây khối nấu canh cá đều không phải thực cổ động. Đang tiếp tống hứa vì thái sắc mỹ quan còn riêng nghiên cứu phối màu, màu đỏ thịt quả cùng màu vàng thịt quả phối hợp hầm nấu nhan sắc cỡ nào tươi sáng, loại này kinh điển phối màu đại biểu thái sắc chính là cả chua xảo trứng đâu. Không quan hệ, không thích chua ngọt khẩu, tay vị tự điển món ăn nhất định có thể đã chịu hoang niên. Tống Hứa cảm thấy phía trước có thể là nàng quá chú trọng xứng đồ ăn kỹ xảo, hoa hoẽ loè loẹt làm quá nhiều đồ vật, thú nhân thế giới ẩm thực hẳn là chú ý một cái trở lại nguyên trạng, chính là không thể sử dụng quá nhiều công phu, đơn giản nấu một nấu. Thêm chút cay thì tốt rồi. Tích thượng nước trái cây, bôi thịt quả, cá bụng tàng vỏ trái cây này đó phương thức vẫn là quá vượt mức quy định. Như vậy đơn giản thủy nấu hải sản một cơm, bởi vì hơn nữa cây vị gia vị mà có được linh hồn, có vẻ phá lệ bất đồng. Tống hứa đứng ở miệng huyệt động, nàng hốc mắt từng đỏ, đón gió mà đứng, làm gió thổi đạm chung quanh quanh quần sặc người cây vị. Nơi xa đại lão hổ chạy vội ở trên bờ cát, ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất muốn phun ra hỏa tới Nàng không hề phòng bị mà ăn cay vị hải sản, sau đó liền biến thành cái dạng này. Đầu sỏ gây tội sóc đầu bếp nhìn nhìn, nhịn không được cười ra tiếng tới, cười xong nàng lại suy số mặt, quay đầu lại xem xa xa, chờ lát nữa hát sâm muốn đánh ta nói, ngươi liền chạy. Bởi vì một khi ô một chạy, hát sâm theo bản năng liền sẽ đuổi theo, như vậy liền không rảnh lo tìm nàng tính sổ. Hiểm ác sóc tính toán. Ngay từ đầu, sóc coi như là cái chủ nghệ hacker, nhưng nàng trưởng thành tốc độ là kinh người. Ở nắm giữ các loại gia vị chuẩn sắc phóng ra sau, nàng làm đồ ăn càng ngày càng tốt ăn. Biến hóa nhất lộ rõ chính là Đại Lão Hổ. Trước kia Tống Hứa đem làm tốt cá đặt ở nàng trước mặt, nàng sẽ y tư ý tứ ăn hai khẩu. ngẫu nhiên không muốn ăn còn sẽ cố ý ở Tống Hứa nhóm lửa thời điểm trốn xa một chút, quá một trận lại trở về. Nhưng là hiện tại mỗi một đốn nàng đều đúng hạn trở về chờ Tống Hứa làm ăn. Hơn nữa, nàng quỷ dị mà thích ăn cay. Tống Hứa hương cay cá nướng làm được nhất tuyệt. Nàng làm nhiều ít đại lao hổ là có thể ăn nhiều ít, một cái hai điều đều không đủ nàng tắc cái răng, luôn là làm tống hứa nhịn không được cảm thán, ngài kẽ răng cũng quá lớn. Đối lập tiên minh chính là ô mục, hắn đôi bất luận cái gì đồ ăn đối xử bình đẳng thái độ, làm người cảm thấy cho hắn ăn lại ăn ngon đồ vật đều là lăng phí, nhưng tống hứa vẫn là không có nặng bên này nhẹ bên kia, phân cho hai người đồ ăn đều là giống nhau. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, hát sâm thực mau liền sẽ từ bỏ ăn nguyên thủy thú. Nhìn rõ ràng lại ở bên ngoài ăn nguyên thủy thú trở về, bụng phình phình ngủ đại lao hổ, tống hứa cho chính mình cùng xà xà ủng hộ sĩ khí. Nàng đồ ăn dụ dỗ sách lược là có hiệu quả, ít nhất nàng thành công. Làm hát xâm sức ăn biến đại. Đại lao hổ hiện tại ở nhà ăn một đốn hải sản đại ngư, lại ở bên ngoài ăn một đốn nguyên thủy thú, giống như là một đốn bữa ăn chính một đốn đồ ăn vặt. Từ hai bên phân lượng tới xem, tống hứa làm cá nướng khả năng mới là kia đốn bữa ăn ngon tiểu điểm tâm. Sóc xoa chính mình cá nướng nướng đến run dậy tay phát ra than khóc, vì cái gì mỏ mì có thể ăn nhiều như vậy. Lớn như vậy chỉ lão hổ chỉ dựa vào nàng một người cá nướng căn bản vì không no, như vậy liền vô pháp ngăn cản nàng đi ăn nguyên thủy thú. Ngay cả ô mục, gần nhất đều mau vào hóa thành ngư dân, hắn không cần mỗi ngày ăn cái gì đều tự giác mỗi ngày mang vong xuống biển vứt cá, đầu vi đại lão hổ. Phu cận kia một mảnh mau bị hắn bắt được cá tích diệt sạch, chỉ có thể kéo vong hướng càng sâu chỗ đi, chân chính đáy biển vớt. Có ánh trăng ban đêm, mặt biển thượng phong bình lặng tĩnh, tấm hứa phiền muộn mà ước lượng đại lao hổ hồn hậu hồ bụng nặng thịt, cảm giác gần nhất đại lao hổ là béo. Ngươi liền không thể ăn ít điểm sao? Ăn ít hai khẩu nguyên thủy thú cũng đúng á, kia đổ vật ăn nhiều đối thân thể không tốt, ngươi hiểu được đi, ở bên ngoài ăn nào có trong nhà ăn khỏe mạnh. Đại lao hổ nhấc lên mí mắt lười biếng mà nhìn nàng một cái, đánh cánh áp, lại thuận miệng liếm nàng một ngụm, tiếp theo công bằng mà liếm một bên đại xà một ngụm. Đại xà súc nổi lên cái đuôi, bò xa điểm. Chứ bỏ ban đầu mấy ngày ở cái này tuyệt động x xa xà sẽ ngủ ở một cái khác góc cùng đại lao hổ bảo trì khoảng cách đại khái là hắn làm nguy hiểm thành niên thú nhân thói quen Tống hứa liền ở bên trong le lỏi cảm thấy lạnh liền ngủ lao hổ cái đệm nhiệt liền nằm xà xà cái đệm Tống hứa nằm ở đại đạião hổ bụng bên cảm giác trên chân bị cái gì lạnh lạnh đồ vật quân cuốn nâng lên tới vừa thấy quả nhiên là một đoạn đuôi rắn tiêm ở vòng ai ai đừng chơi lưu Manh A hổ mẹ ở bên cạnh nhìn đâu Tống hứa ngoài miệng nói như vậy Thân thể thực thành thật mà bò lên đổi đến xà xà bên kia. hắn giường đều phô hảo, đem thân thể cuốn thành một cái hoa, tống hứa vừa vặn có thể nằm ở bên trong. Một mình ngủ ở một bên đại lao hổ lỗ thai run run, nàng có thể nghe được huyệt động các loại rất nhỏ động tính. Tiểu tể tử đang nói chuyện, một cái thử cầm ý tiểu tể tử, nàng thường xuyên nói cái không ngừng, kia đã từng giống điều kêu giống nhau vô ý nghĩa thanh âm. Hiện tại đại lao hổ ngẫu nhiên sẽ từ giữa bắt giữ đến một hai cái quen thai từ ngữ, hơn nữa bỗng nhiên lý giải trong đó ý tứ Tỷ như, tiểu tể tử đang nói một câu, Người cứu cứu Huy Sơn nếu biết hát sâm còn sống. Trong đó có cái từ là Huy Sơn. Đại Lão Hổ có lý giải cái này từ ý tứ phía trước, trong đầu đầu tiên đột ngột mà hiện ra một con Lão Hổ, viên đầu viên nao đoạn cái đuôi. Sở dĩ là đoạn cái đuôi, là bởi vì hắn kia cái đuôi khi còn nhỏ bị nàng cấp cắn rớt một đoạn. Bọn họ là một hoa, nàng khi còn nhỏ chính là nhất hung cái kia, mới vừa trận mắt liền sẽ cắn người, Huy Sơn liền cùng nàng tương phản. Mau thành niên đánh không đến muốn con mồi còn sẽ trông khóc. Nàng săn đến đệ nhất chỉ nguyên thủy thú chính là đưa cho Huy Sơn, hy vọng hắn có thể biến cường một chút không cần lại khóc. Đối với đột nhiên xuất hiện ở trong đầu giải rắc cảnh tượng cùng tin tức, đại lao hổ nghi hoặc mà mở mắt ra nhìn sang bên ngoài ánh trăng. Phía trước nàng cái gì cũng không biết thời điểm, có ăn, có che mưa chắn gió xào huyện vốn nên không có sầu lo, chính là mỗi lần một mình ghé vào nơi này đều có loại nói không nên lời nôn nóng, giống như có cái gì muốn tới không kịp. Loại này bực bội chỉ có chạy như điên đi ra ngoài tìm mấy chỉ nguyên thủy thú đánh nhau mới có thể biểu đạt. Hiện tại, nàng quay đầu nhìn xem kia hai chỉ tiểu thể tử, trong lòng mạc danh cấp bách liền sẽ thoáng giảm bớt. Chỉ là càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trong đầu mảnh nhỏ ký ức, làm nàng thường xuyên muốn chăm chú nhìn ánh trăng phát ngốc, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại vô pháp nhớ tới càng nhiều, vì thế chỉ có thể phát ngốc. Tống hứa không rõ ràng lắm, nàng nỗ lực xác thật là có hiệu quả, gần nhất đại lao hổ ăn cá ăn nhiều Nguyên thủy thú đều chỉ ăn mấy khẩu liền ném xuống Sắc thật là ăn no Hơn nữa thứ đồ kia cũng không bị Có lẽ ở không xa tương lai Đại lao hổ liền sẽ nhớ tới tên của mình Hơn nữa nhớ tới Chính mình kỳ thật chỉ có một ngãi con chương 55-55 Tố mục ở trong biển vất đi lên một khối hư thối bẹ gỗ Này bẹ gỗ nhìn qua thô giáp điểm Nhưng làm được lại đại lại rắn chắc Bị tây mây một vòng một vòng mà gói lên Chẳng sợ ở trong biển trầm lâu như vậy Còn không có hoàn toàn hư thối Nó trầm ở khoảng cách bờ biển có một khoảng cách đáy biển, Ô Mộc đi tiến hành đáy biển vớt hoạt động thời điểm, nó không cẩn thận bị Ô Mộc dùng lưới kéo cấp kéo lên. Tống Hứa thích ở Ô Mộc túm lưới kéo lên bờ thời điểm đi phiên túi lưới, nàng đối cái này tầm bảo hoạt động có không gì sánh kịp hứng thú, từ nàng không ngừng chủ động bệnh lớn hơn nữa lưới đánh cá cấp Ô Mộc thăng cấp trang bị là có thể nhìn ra tới. Đối với hôm nay kỳ quái thu hoạch, Tống Hứa chọc chọc những cái đó lạn đầu gỗ, hoài nghi này có thể là có người nào vì qua biển mà làm bè gỗ. Cái này khả nghi người được chọn, Tống hứa nhìn về phía đá ngầm thượng phơi nắng ngủ gật đại lao hổ. Không hề nghi ngờ, khẳng định chính là hát xâm làm, nơi này trừ bỏ nàng cũng không thú nhân khác. Từ cái này bẻ gỗ chìm nghỉm địa phương tới xem, lúc ấy cái này bẻ gỗ khả năng còn không có rời đi mặt biển 1.000m liền trầm, là này đầu gỗ quá nặng vẫn là đại lao hổ quá nặng. Lại từ bẻ gỗ diện tích tới xem, lúc ấy đại lao hổ hẳn là không có hiện tại lớn như vậy. Tống hứa đã sớm cùng ôm mộc xác nhận quá. Hát sâm từ trước không có khoa trương như vậy thân hình, hiện tại nàng hình thể thuần túy là ăn kích thích tố, nguyên thủy thú, ăn ra tới. Chứ bỏ này khối bẹ gỗ, ố mục còn tìm tới rồi mặt khác đại lao hổ ý đồ ra biển lưu lại dấu vết. hắn vì bắt được càng nhiều cá huy lao hổ, chủ động đi rời xa bờ biển nước sâu khu, ố mục không nói, tống hứa còn không có phát hiện. Chính là ở càng sâu khu vực, ố mục vứt lên một con thuyền ham ở nước bùn khung sương thuyền. Cho dù là ố mục cái này kinh người lực lượng Hắn cũng tiêu phí thời gian rất lâu mới đem nó từ bùn kéo ra tới, vẫn luôn đưa tới bên bờ. Những cái đó hình cung khung xương bị chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau, hợp thành một cái thuyền hình dạng, tả hưu phân bố sắp hàng xương cốt như là này thuyền xương sườn. Tống hứa ở bên bờ dơ lên một cây xương cốt, kinh ngạc cảm thán, hảo nhẹ A cái này xương cốt. Rõ ràng là mau tiếp cận 2 m chiều dài, có nàng một cái bàn tay khoan đại xương cốt, lại có thể làm nàng một tay dơ lên, cái này trọng lượng quả thực nhẹ đến không thể tưởng tượng. Tạo thành này con không hợp quy tắc hình dạng thân tàu, đều là cái dạng này xương cốt. Nay phòng Trừng cũng là hát Sâm làm đi, xem ra nàng thật sự có nỗ lực muốn ra biển a. Nàng là muốn đi nào? Tống Hứa trong miệng hỏi, trong lòng đã có suy đoán. Hát Sâm là vì tìm kiếm làm bán thú nhân hoàn toàn thú nhân hóa đồ vật đi vào nơi này, phòng Trừng muốn ra biển cũng là nguyên nhân này, chỉ là thoạt nhìn nàng tại đây phiến biển rộng chết kích chấm xa, liền chính mình đều cấp đáp đi vào, biến thành hiện tại cái dạng này. Đại lão hổ đi tới, Thấy bọn họ ở đùa nghịch những cái đó xương cốt, Tống Hứa rất có nghi thức cảm, đem những cái đó rơi dụng xương cốt đều kém ở trên bờ cát, phản phất là cái gì nghệ thuật trang bị. Giữa trưa, đại lao hổ trong miệng cắn một con nguyên thủy thú thi thể đã trở lại. Nàng đã có đoạn thời gian không có mang nguyên thủy thú thi thể trở về, ở ô mục cùng Tống Hứa nỗ lực hạng, nàng đi bên ngoài ăn nguyên thủy thú số lần thiếu rất nhiều, gần nhất mấy ngày Tống Hứa cũng chưa nhìn đến nàng chủ động đi ăn nguyên thủy thú, hiện tại như thế nào lại bắt đầu. Tống Hứa ở đống lửa biên cá nướng, chính cân nhắc như thế nào có thể là một cái tự động cá nướng cơ, nhìn thấy trước mắt nguyên thủy thú thi thể, phản ứng hạ, ngay sau đó kiên định lắc đầu, "Không được, ta má ơi, nguyên thủy thú liền tính nướng chín cũng không thể ăn. Hơn nữa, chúng ta trong tiệm không tiếp thu thực khách ngoài ra còn thêm nguyên liệu nấu ăn." Đại lao hổ gầm nhẹ một tiếng, hung tàn mà đem nguyên thủy thú xé mở, móng vuốt đạp lên nguyên thủy thú trên bụng, đem nó ngực một khối bốn lượn xương cốt cấp xé rách ra tới, ném đến Tống Hứa trước mặt. Tống hứa đối với trên mặt đất máu chảy đầm địa xương cốt, chính xác, hầm canh xương hầm cũng không được. Đại lao hổ trầm mặt, sau đó ném cái đuôi quay đầu đi rồi. Tống hứa tổng cảm thấy mò mỉ trước khi đi xem ánh mắt của nàng giống như đang xem một cái đứa nhỏng đốc, hảo nhân tính hoa ánh mắt. Hầm canh xương hầm gì đó đương nhiên là nói giỡn, thói quen tính ra một chút tống hứa rôi tay dọn quá kia căn đại xương cốt, cảm thấy cái này hình dạng có điểm quen mắt, nhất cử lên tức khắc minh bạch vì cái gì. Nailien cùng Ô Mục vớt lên kia đua trang xương cốt thuyền là giống nhau, thậm chí so chẩm ở trong biển xương cốt càng thêm nhẹ. Hồ mẹ đây là nhìn đến nàng ở đùa nghịch những cái đó xương cốt, cho nên cho nàng tìm điểm tân món đồ chơi. Nhìn kỹ kia chỉ cống hiến xương cốt nguyên thủy thú, chân dài trường cổ, thân hình có điểm như là đà điểu, chính là so đà điểu muốn lớn hơn rất nhiều, có trường mặt mõm, mõm trưởng, cưa giống nhau răng nanh. Tống Hứa Thường xuyên có thể nhìn đến loại này khủng long ở trong rừng rậm chạy vội, chúng nó thân thể khổng lồ, chạy lên lại phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng nghĩ đến chính là xương cốt nhẹ nguyên nhân bởi vì chúng nó thân thể thượng bao trùm lông chim Tống hứa đã từng hoài nghi nó có phải hay không nguyên thủy thú sau lại nàng phát hiện nơi này nguyên thủy thú nhóm có hảo chút trùng loại trên người đều là trường lông chim nay cũng thuận tiện giải nàng nào đó nghi hoặc như là nàng cùng ô mục ra ngoài gặp được loại này nguyên thủy thú chúng nó đều có vẻ đặc biệt hung hãn nhưng là đi theo đại lao hổ mọ mì đi ra ngoài loại này nguyên thủy thú thường thường nghe tiếng liền chuẩn Nay khả năng cùng chúng nó đồng bạn ở qua đi bị đại lao hổ bắt rất nhiều dùng để làm thuyền có quan hệ. Nếu chúng nó sẽ cho nhau giao lưu, như vậy ở chúng nó internet ngôn ngữ, lao hổ mọ mì chính là cái sát nhân của ma. Quá hung tàn. Cho nên, nàng muốn hay không cũng thử làm một con thuyền. Ở vất đến thuyền hài cốt phía trước, Tống Hứa đã ở cùng ô một thương lượng muốn hay không rời đi sự. Không biết ta mẹ có nghĩ trở về nhìn xem, nhưng là nàng hiện tại cái này lục thân không nhận bộ dáng. Liên tính đi trở về nói không chừng còn muốn lọt vào xua rồi đâu ai thật buồn dầuu à Tống hứa nói tại đây chẳng hai người hội nghị chung ô Tômộc chỉ phụ trách trận tròn mắt nhìn nàng chờ nàng chính mình tự hỏi tự đáp sau đó làm ra quyết định đối với nàng trong miệng tự nhiên ta mẹ hai chữ ô Tômộc cũng không có gì phản ứng Rốt cuộc đại lao hổ giống như cũng là như vậy nhận định gần nhất ta mẹ bệnh tình ổn định rất nhiều bộ giáng chúng ta cũng không thể vẫn luôn đãi tại đây ăn cá vẫn là phải rời khỏi đi địa phương khác Chỉ cần rời đi nơi này liền có thể ăn thịt bằng không chúng ta ba cái tiếp tục đi lữ hành đi Tống hứa cao hứng mà tuyên bố quyết định này lúc sau nàng cung ômộc nếm thử mang đại lao hổ rời đi nhưng mà thất bại đối với bọn họ đủ loại hành vi bất đắc dĩ nhưng cuối cùng tổng có thể thuận bọn họ ý tứ đại lao hổ lần này dị thường kiên định bất luận là Tống hứa thu thập tất cả đồ vật làm bộ rời nhà trốn đi vẫn là ômộc sử dụng vũ lực ý đồ mạnh mẽ mang nàng đi nàng đều không dao động như là lớn lên ở bờ biển kiên trì không rời đi Đương nhiên, nàng không rời đi, cũng không cho hai cái nhãi con rời đi, làm bộ đóng gói hành lý rời nhà trốn đi sóc cùng xà, ở còn chưa đi đến rừng rậm bên cạnh đã bị đại lao hổ cắn cổ mang về. Sự tình đến tận đây, chỉ có thể rằng co. Tiếp theo chính là ôm mục vất lên từ trước hát sâm làm thuyền, không phải một con thuyền hai con, nàng ít nhất y đổ đã làm bốn con thuyền. Tống hứa ngẫu nhiên ở nước cạn khu chơi đùa, ở thông thấu như lưu động pha lê trong nước biển, nàng dấm lên hạt cát. Cũng có thể từ bên trong tìm ra chút cột lấy cây mây xương cốt cùng mục nát đến chỉ còn một nửa viên mục, hiện tại bọn họ biết, đây đều là hát Sâm làm thân tàu bộ phận. Nếu ta mẹ như vậy muốn ngồi thuyền ra biển, chúng ta đây liền làm thuyền cùng nhau ra biển đi." Tống Hứa tuyên bố chính mình mới nhất quyết định. Cái này hấp tấp lớn mật quyết định, bởi vì tham dự hội nghị ba người chỉ có sóc một cái thần trí thanh tỉnh nhanh mồm dẻo miệng, cuối cùng toàn phiếu thông qua. Tống Hứa làm thuyền thực chú ý, không giống đại lao hổ đơn giản như vậy thô bạo. Không có kinh nghiệm sóc lại có vượt mức quy định ánh mắt, nàng làm ô mục từ rừng rậm rào đoạn cây cối kéo dài tới bờ biển, sau đó từ nàng tới tiến hành gia công. Nàng riêng đem bất đồng cây cối lấy ra một đoạn ném vào trong biển, thí nghiệm chúng nó sức nổi cùng vào nước sau hút thủy trình độ, cuối cùng tuyển ra nhất thích hợp bó củi. Mỗi một cây đầu gỗ đào động, khẳng thượng một khối làm một cái bước đầu liên tiếp, lại dùng lột ra cây mây đem chúng nó có quy luật mà quấn quanh ở bên nhau. Cái đây dùng cái loại này thực nhẹ nguyên thủy thú cốt đầu làm một cái cái giá Thác ở bệ gỗ phía dưới, dùng để tiến thêm một bước cố định. Suy xét đến đại lão hổ cùng ô một thân hình, cái này thuyền cần thiết làm được phi thường đại, cái này to lớn công trình mỗi ngày đều đào rông sóc con, nàng nằm liệt xả thân rắn thượng hai mắt vô thần mà nói, nếu không, đem hát xâm lưu tại bên bờ đi, không mang theo nàng cùng đi, trên biển nhiều nguy hiểm nào. Ô một ngẩn đầu xem nàng, không hề răng. Nàng lần đầu tiên nói lời này khi, ô một còn tưởng rằng nàng nói chính là thật sự, hắn chậm rãi suy xét cả đêm. Cảm thấy Sóc nói có đạo lý, nhưng ngày hôm sau, nàng thật giống như căn bản chưa nói quá cái loại này lời nói giống nhau, còn ở suy xét như thế nào đem thân tàu làm lớn đến có thể cất vào đại lao hổ. Hơn nữa nghĩ ra đến lúc đó làm ô mục chiến ở cột buồn tốt nhất cấp lao hổ nhường chỗ biện pháp. Đột nhiên ở trên thuyền không có nơi rừng chân ô mục tưởng Sóc nhất định cũng cùng hắn giống nhau, có đôi khi sẽ quên chính mình nói qua đã làm cái gì. Vì bảo đảm thuyền lớn tài trọng, Tống Hứa còn góp nhặt rất nhiều quả xác Tròn tròn. Giống dừa quả giống nhau trái cây, thành thuộc sau sẽ bị một loại miệng giống châm nguyên thủy thú đâm thủng đỉnh chót, hấp thụ bên trong thịt quả. Tống hứa đem này đó đã không quả xác nhặt về đi, liên động đều không cần chính mình đánh, toàn bộ xuyến ở bên nhau, nhất xuyến xuyến mà cột vào thuyền lớn bốn phía, gia tăng sức nổi. Vạn nhất thuyền ở trên biển bị sóng biển đánh nghiêng, còn có thể đảm đương phao cứu sinh. Cái này địa phương không có mùa biến hóa, từ Tống hứa cùng ô mục đi vào nơi này, đã qua đi vài tháng. Độ ấm vẫn cứ là như vậy bảo trì ở thích hợp khu gian, dừng rậm trái cây một vụ tiếp một vụ thành thục có đôi khi trái cây còn ở trên đầu cành, một khắc căn trí thượng lại nở hoa. Nếu không phải ôm một cùng hát sâm ở chỗ này trừ bỏ cá không có mặt khác đồ ăn, Tống Hứa rất vui lòng ở cái này tựa như nghỉ phép bãi biển địa phương sinh hoạt lâu một chút. Tốn thời gian thật lâu sau, sóc hào thuyền lớn rốt cuộc hoàn công. Ghé vào chính mình làm ra trên thuyền lớn, Tống Hứa phủng mặt thét trói thai, ta thật là cái thiên tài đi đi. Xuống nước thử xem xem. Tống hứa đẩy thuyền lớn hướng trong biển đi, dùng sức đẩy. Thuyền lớn không chút sức mẻ. Ô mục. Nàng hô to. Thuyền ở đôi răn thúc đẩy tiếp theo điểm điểm vào nước, bình bình ổn ổn, không có chút nào trầm xuống xu thế. Ở chế tắc trong quá trình, Tống hứa đã làm thuyền thử xuống nước rất nhiều lần, có cái gì vấn đề đều kịp thời tu chỉnh đương nhiên không có khả năng xuất hiện làm xong xuống nước đột nhiên trầm đế thảm kịch. Tống hứa tự hào, hận không thể này liền lên thuyền xuất phát Có tân món đồ chơi chính là muốn lập tức thượng thủ chơi mới có thể được đến lớn nhất vui sướng. Đại lao hổ dạo bước đến bờ biển, ở một cái khó khăn lắm ướp nhẹp móng bước khoảng cách, nhẹ nhàng nhảy, nhảy tới trên thuyền lớn, lấp đầy tống hứa cho nàng chuẩn bị một cái khe lõm. Nàng thu hồi móng bước, mắt nhìn biển rộng, giống như chờ xuất phát, thấy hai người bất động, nàng còn mang theo thúc dục ý vị giống lên thanh. Đây người vụn gỗ tống hứa, mẹ, người trước xuống dưới, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt. chương 56 56 Nổi tại trong nước tuy lớn, ở lão hổ nhảy lên đi lúc sau, nháy mắt trầm xuống một nửa, chỉnh con thuyền nhìn qua đều đặc biệt chững ổn. Cái kia khe lõm là dựa theo láo hổ thân hình làm, chỉ là rốt cuộc diện tích hữu hạn, làm được cũng tương đối vừa vặn, lão hổ nhảy lên đi giống như là bị cất vào thùng giấy lại miêu, tràn đầy, hai sườn bụng hơi chút có chằn ra, còn có trên người lông tóc cũng là. Mẹ, mau xuống dưới, chúng ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, không tới thời gian không khai thuyền. Ở Tống hứa luôn mãi kêu gọi dưới. Đại Lao Hổ không tình nguyện mà từ trên thuyền đứng lên, nhảy về tới bên bờ run mau. Ở Tống Hứa cùng ô một cùng nhau tạo thuyền thời điểm, Đại Lao Hổ ngẫu nhiên cũng sẽ tò mò mà lại đây vây xem một chút, nàng đối với mặt khác sự tình đều không có hứng thú, đối tạo thuyền lại có chút để ý, mỗi ngày ghé vào đá ngầm thượng đều không nhìn ra xa nơi xa đảo, đổi thành nhìn bọn họ tạo thuyền. Đại Lao Hổ gần nhất càng ngày càng trầm ổn nghiêm túc, thực ngẫu nhiên thời điểm, Tống Hứa nhìn nàng hai chỉ hổ phách kim sắc mắt to. Sẽ cảm thấy nàng cùng mới vừa nhìn thấy khi cái kia hung tàn đại lao hổ có rất lớn khác nhau. Cặp kia nhìn cái gì đều giống đang xem con mồi, tràn ngập lệ khí trong ánh mắt hơi rút đi ra tính, xuất hiện nhân tính hóa quan mang. Tống hứa nhìn đến nàng như vậy ánh mắt, sẽ hoài nghi nàng khả năng nhớ tới chính mình là cái thú nhân, nhưng nàng hành vi lại tỏ vẻ nàng còn không coi nhớ tới, rốt cuộc cho tới bây giờ nàng vẫn là kiên định mà cho rằng sóc là nàng thân ngãi con, này đâu giống nghĩ tới. Khó nhất chuẩn bị đã làm tốt. Vệ tiếp chính là chút linh tinh vụn vặt đồ ăn nước ngọt cùng công cụ dự trữ. Chủ yếu là tống hứa đồ ăn, mặt khác hai cái đồ ăn có thể ở trong biển trảo mới mẻ. Nước ngọt đặc biệt quan trọng, tống hứa dùng quả sắc cùng chính mình làm thùng gỗ trang phục lộng lây không ít nước ngọt, còn mang lên tự chế các loại công cụ, này đó lấp đầy tống hứa làm một cái khác tiểu khe lon cùng trên thuyền sở hữu có thể đặt chân đất chống. Cỗ Mộc đương nhiên không có khả năng giống phía trước sóc vui đùa nói trên ở cột buồm thượng, hán. muốn ở trong nước phụ trách thúc đẩy nải thuyền. Không có biện pháp, đại lao hổ hiển nhiên đối biển sâu có bóng ma, làm nàng xuống biển không lớn hiện thực, sóc con có thể xuống biển nhưng nàng hình thể đầy bất động, chỉ có thể làm ô một tới. nay đó chuẩn bị hẳn là là đủ rồi. Tống hứa nói, bò đến đại lao hổ trên lưng chỉ huy, xuất phát. Hôm nay thời thích hảo, trên biển sóng do không lớn, ánh nắng tươi sáng, nước biển tầm nhìn cao. Ô mục ở thuyền hạ đem thuyền đẩy ra đi sau, liền không hề yêu cầu quá lớn sức lực, bởi vì thủy sức nổi cùng hướng gió thích hợp Làm này con thuyền có thể theo dòng nước đi phía trước chậm rãi phiêu. Kích động cảm xúc chỉ ở vừa xuất phát không bao lâu thời điểm sôi trào, theo thuyền rời đi bờ biển, sự hướng hải dương càng sâu chỗ, rời xa lục địa cảm giác làm người dần dần trở nên có chút sợ hãi. Đại lao hổ liền nôn nóng lên, chỉ là trên thuyền địa phương nhỏ hẹp, nàng cũng không thể giống như vãng nôn nóng giống nhau ở trên bờ cắt chạy như điên, chỉ có thể trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú. Lạch cạch. Tống Hứa đem hai mảnh thật lớn lá cây cái ở đại lão hổ đôi mắt thượng. Tới tới, mang lên bịt mắt ngủ ha. Lao hổ không ngủ, nhưng này hai mảnh che khuất đôi mắt lá cây làm nàng nhìn qua dễ chịu điểm, ghé vào chính mình chân trước thượng bất động. Tống Hứa bị phơi đến không được, nhanh như chấp từ đại kim tiệm tầng thảm lông thượng bò đi xuống, trực tiếp nhảy xuống biển, bơi tới thuyền phía dưới ôm mục bên người. Ô mục là thú hóa trạng thái, hắn chảo nhiều cá, đã hoàn toàn biến thành một cái hải sả, ở trong nước biển bơi lội thuần thục. Phía dưới là nhan sắc dần dần biến thâm đáy biển, phía trên là màu xanh lục thanh thấu mặt nước. Tống hứa ở xà thân rắn bên phụ du, du một trận lại thượng phù ôm bẻ gỗ thuyền biên cột lấy không quả sát, lay ở mặt trên hô hấp. Buổi trưa do êm sóng lặng, không có phong cùng lãng hỗ trợ, thúc đẩy thuyền trở nên có chút cố hết sức, xà xa, xa cũng mệt mỏi, bơi tới trên thuyền nghỉ ngơi. Hắn nửa cái thân thể đáp ở trên thuyền, cái đôi tẩm ở trong nước biển. Đại lao hổ xem hắn như vậy đáp, nhàm chán rội móng bước đem hắn đem kéo qua tới xoa xoa. Ô một né tránh kia răn chắc móng bước, bỏ đến cột thượng Này căn cột bùm là tống hứa do dự qua đi làm, chủ yếu mục đích đương nhiên không phải vì làm ô một triển, nàng là chuẩn bị bùm. Tài liệu là nào đó nguyên thủy thu cánh, hai mảnh hợp ở bên nhau vừa vặn có thể thấu thành một cái ra dáng ra hình phàm. Ở thí nghiệm loại này nguyên thủy thú cánh hủy đi tới về sau sẽ không thực mau hư thối mà là sẽ chậm rãi hong gió trở nên càng thêm mỏng mà nhận sau, nàng liền quyết định dùng để làm phàm. Hiện tại phàm còn ở phía dưới phóng, không có trang đi lên, là bởi vì hiện tại phong không lớn Không dùng được nó. Hơn nữa hướng gió cũng không đúng. Cái này hướng gió. Nếu Trang thượng phạm, bọn họ mới rời đi bờ biển thuyền liền sẽ trực tiếp bị phong đưa trở về. Thuyền ngưng ở trong biển, từ phía trên nhìn lại, đại lao hổ trên người màu cam, ở xanh lam xanh đậm trong nước biển giống một viên bóng đèn như vậy thấy được. Sóc nhiệt đến ôm không quả sát phiêu phù ở trong biển ngủ trưa, nàng ngủ rồi sau không tự rắc buông ra tay, toàn bộ sóc liền dần dần, dần rời đi thuyền biên. Chờ ôm phát hiện thời điểm, nàng đều phải phiêu xa Xa xa chỉ có thể lại từ cột bùm thượng bò xuống dưới, đến trong biển đem ngủ sóc dùng cái đuôi câu trở về, cuốn trở lại thuyền biên. Bắt được không được một con trường điều nhãi con đại lao hổ lại nhàm chán mà đem này chỉ ngủ mao nhãi con ấn ở móng đốt hạ. Nhưng nàng không chơi hay hạ, một cây bôi rắn liền rối lại đây, đem mau nhãi con đoạt đi rồi, mang theo sóc cùng nhau triền ở cột bùm thượng nghỉ ngơi. Thường lui tới luôn thích cùng xà xà khắc khẩu động thủ đại lao hổ, lần này chỉ là nhìn hắn liếc mắt một cái liền nhắm mắt ngủ. Khoan dung đến không giống ngày thường đại lao hổ. Tống Hứa tỉnh lại tự nhiên liền phát hiện chính mình bị đôi rắn cột vào cột buồm thượng, chỉ lộ ra cái đầu, giống cái thuyền hải tặc người trên chất. Trên biển sinh hoạt chính là như thế bộ thể, trừ bỏ chơi thủy chính là chơi xà. Buổi chiều khởi phong, Tống Hứa rốt cuộc trang thượng hai mảnh buồm, ô một cũng có thể nhẹ nhàng một chút, chỉ ở thuyền có điểm thiên hàng dưới tình huống hỗ trợ thay đổi phương hướng. Tống Hứa phụ trách quan sát hướng gió, một khi hướng không đúng, phải đem Phạm Hủy đi tới Nếu không muốn thiên hà đến cách xa vạn dặm đi. Ban ngày là trời nắng, ban đêm còn lại là sao trời lộng lẫy. Ở trên biển xem ngôi sao, giống như so ở mặt khác bất luận cái gì địa phương xem ngôi sao đều phải càng thêm xinh đẹp một chút. Tại đây một hồi lư đô chung, tống hứa ở vô số địa phương xem qua ngôi sao. Rộng lớn thảo nguyên thượng, thâm thúy trong sân cốc, cao cao huyền nhai thượng, hoang vu sa mạc biên, khu rừng rầm rạp ngập cây. Các có các đặc sắc, nhưng ở Hải Dương Trung, đỉnh đầu sao trời ảnh ngược ở bình tĩnh mặt biển. Mặc kệ phía trên vẫn là phía dưới, giống như đều trở thành biển sao, bọn họ đã bị vô số ngôi sao bao vây lại. Tống hứa chân vói vào trong nước biển, nhẹ nhàng đông đường, nàng cào cào vây quanh ở thuyền biên đại xà, ô mục, tưởng tiến hành kích thích đêm du biển rộng hoạt động sao. Nghe vào ô mộc lỗ thai, ô mộc mau đứng lên, ta muốn đi đêm du biển rộng. Đôi rắn cuốn con mắt tỏa sáng sóc, thình thịch lăn tiến trong biển. Không bao lâu, sóc bò lên trên thuyền, tỏ vẻ không bao giờ muốn đêm du biển rộng, căn bản không hào chơi. Nơi nơi đều đen như mực, thấy không rõ lắm, giống như còn có hốn độn bóng dáng ở dưới du quá, có thứ gì khinh phiêu phiêu mà cọ qua thân thể của nàng, làm nàng lông tơ nổ tung, một chút thủy nàng liền xà xà ở đâu đều tìm không thấy. Đặc có thể não bổ sóc thành thật cuộn tròn ở trên thuyền, dựa vào nhẹ dọng khò khẽ mau mau láo hổ bên người, cảm thấy tựa như nằm ở trên giường đắp lên chăn, cuối cùng có cảm giác an toàn. Đại xà cũng tử trong biển toát ra đầu. Hắn hiện tại bán thú nhân hình thái hạ, vậy đã trưởng tới rồi trước mắt. Đang ở hướng cái chán bao trùm, mắt hình dần dần giống xa, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có đôi mắt cùng với phía trên còn có thể nhìn đến làn da một chút tuyết trắng, tóc cái xuống dưới tàng ra, bộ dáng phá lệ quá dị loại này đột nhiên từ đen nhánh trong nước biển toát ra tới cảnh tượng có thể dọa khóc nhất hùng tiểu bằng hưu. Cái này trong biển yêu ma vươn cứng đờ tay sờ đến dấu ở lão hổ bụng hạ sóc, dùng động tác dò hỏi nàng vì cái gì không chơi đột nhiên muốn đi lên. Sóc đương nhiên không thể thừa nhận là chính mình sợ hai ban đêm hải. Làm ra vẻ mà đánh cánh áp, à, ta mệt nhọc, vẫn là ngày mai lại chơi đi ha ha ha. Phương pháp này lần nào cũng đúng. Ô một đêm nàng móc ra tới, đến một bên cuốn nàng ngủ. Tống hứa tâm nói hắn này làm càng ngày càng quang minh chính đại, dĩ vãng còn phải đợi nàng ngủ rồi lại đem nàng sờ đến chính mình bên kia ngủ, hiện tại lưu trình đều không đi rồi. Như vậy xa xa vẫn cứ không có mất đi lý trí, nhưng muốn nói thay đổi cũng là có. Nếu là trước đây, Tống hứa hãy ở nơi nào ngủ liền ở nơi nào ngủ. Hiện tại thường xuyên là nàng một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình thay đổi cái địa phương, còn bị xà cuốn lấy không thể động đậy. Đối này Tống Hứa tỏ vẻ, vấn đề không lớn, còn không phải là triền người điểm, tốt xấu còn nhận ra được người. Ban ngày nhất nhiệt thời điểm, Tống Hứa uống nước xong, thuận tiện cấp xả xà, xà cùng láo hổ cũng uy thủy. Nàng nhìn dư lại nước trong cùng phương xa mục đích địa cảm thấy có một chút không ổn. Nàng định đích đến là đại láo hổ thường thường nhìn ra xa kia tòa trong biển tiểu đảo, nếu hác sâm như vậy để ý kia khẳng định có đặc biệt địa phương, thực thích hợp làm bọn họ hàng hải trạm thứ nhất. Căn cứ Tống Hứa quan sát, kia tòa tiểu đảo khoảng cách bờ biển hẳn là không phải rất xa, nàng làm này con thuyền cùng chuẩn bị đồ ăn hẳn là có thể thành công tới nơi đó. Nhưng là, ở ra biển 2 ngày sau, Tống Hứa phát hiện kia tòa tiểu đảo nhìn qua vẫn cứ như vậy xa xôi. Kia hẳn là không phải hải thị thận lâu đi. Nếu là như thế này, vậy không xong. Ô mục ở trong biển chào cá, đại lao hổ nên ăn cái gì, chỉ có ở ăn cơm khi. Lại lao hổ mới có thể từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, dò ra đầu ở mép thuyền biên, cắn qua ôm mục đưa lên tới đại ngư. Ở trên thuyền không thể cả nướng, Tống Hứa ngay từ đầu lo lắng quá hát Sâm không yêu an sinh, ai biết nàng thích hứng tốt đẹp, nhìn ra được tới đối hải dương có điều sợ hãi, nhưng những mặt khác đều phá lệ phối hợp. Tống Hứa hàng ngày hoài nghi nàng có phải hay không khôi phục bộ phận thần chí. Ra biển ngày thứ ba, Tống Hứa cảm thấy cái kia tiểu đảo hình dạng giống như hơi chút lớn điểm, đây là cái lệnh người phấn chấn tin tức. Tuy rằng chỉ có nàng một người tương đối phân chấn, ô một con ở cần cụ và thật thà đầy thuyền, đối tin tức này thờ ơ, với hắn mà nói, hiện tại tiến hành sự tình cùng phía trước vô số lần đáp ứng sóc đi nơi nào chơi không có khác nhau, có thể hay không tới kia tòa tiểu đảo cũng chưa quan hệ, chỉ cần làm sóc muốn làm sự nàng liền sẽ vui vẻ. Hát sâm còn ở nhắm mắt ngủ gật, chỉ giật giật lô thai. Đột nhiên, ngủ gật đại lao hổ đứng lên, đôi mắt trận tròn đông nhiên hướng tới mặt biển giống lớn một tiếng. Nàng cái đuôi đánh quá ghé vào trong nước ô mục, thúc dục hắn đi lên. Nàng cái này như lâm đại địch bộ dáng làm Tống Hứa ý thức được cái gì, nàng bò đến cột bùm thượng đi xuống xem, phát hiện thân tàu phía dưới xuất hiện một bóng ma, có thứ gì đi tới bọn họ thuyền phía dưới. Liên giống như gặp được sóng to, bọn họ thuyền bị phía dưới kia đồ vật đâm cho sóc nảy lên. Liên hệ lao hổ phản ứng, Tống Hứa có lý do hoài nghi nàng từ trước ra biển khả năng chính là bị thứ này đâm tan thuyền bị lao hổ cái đuôi quăng một chút đại xà cũng không có nghe lời mà trở lại trên thuyền, hắn vọng liếc mắt một cái trên thuyền một lớn một nhỏ, trực tiếp chui vào trong nước. Ở hắn vào nước trước, Tống Hứa đã lâu mà nghe thấy được xà xà phẫn nộ tê thanh. Đương lâu rồi sóc cùng lão hổ tiểu điểm điem, nàng đều mau đã quên xà xà là cái mang kịch độc cuồng bạo đại xà. Chương 57 57. Sóc xóa tung cái đôi quăng hạ, nàng ôm chặt cột buồm đỉnh, nhìn chằm chằm phía dưới bóng ma xem. Xem hình dạng, kia không giống như là một con cá. Hơi thở cũng không giống như là thú nhân, đảo cùng bên bờ những cái đó nguyên thủy thú có chút tương tự. Ô mục đã lẻn vào dưới nước, nhưng là bóng dáng của hắn hơn phân nửa cùng kia đồ vật bóng dáng quẻ với nhau, xem không quá rõ ràng. Lúc này đã là trạng vạng, nước biển tầm nhìn không cao, tống hứa ở sóc này cột bùm thượng căn bản thấy không rõ phía dưới chiến trường rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trên thuyền đại lão hổ phá lệ nôn nóng, nàng dẫm lên mép thuyền, tựa hồ muốn đi xuống, móng bốt dính thủy lại trần chẳng sợ nàng là ở bên bờ rất lợi hại, quyền đánh 5m nguyên thủy thú chân đá 20m đại xà bách thú chi vương, tới rồi hải dương trung ương cũng chỉ có thể là hổ vây lồng giam. Tống Hứa chỉ có thể từ thân tàu đông giêu tây bãi trận thế trông được ra phía dưới tình hình chiến đấu kịch liệt, nếu không có một con thể trọng siêu bia đại lao hổ ở trên thuyền mặt trấn, này con thuyền đã sớm ở kia đồ vật phiên rạo ra lãng trung lật xuống. Lao hổ ở hẹp hòi trên thuyền đi rồi hai bước, ngửa đầu chiều sóc kêu một tiếng, thúc dục nàng xuống dưới. Bị bất thời giờ quan tâm sóc lưu xuống dưới, chạy đến thuyền biên, một viên đầu chui vào trong nước. Nàng là cái loại này liền tính gặp được nổ mạnh cũng muốn quay đầu lại xem cái rõ ràng người. Đầu rôi đến đáy nước hạ, xem đến quả nhiên rõ ràng điểm, tống hứa chịu đựng đôi mắt một chút đau đớn chua sót. Đầu tiên nhìn đến chính là bao chùm màu xanh lá đậm lân giáp thân hình, không phải ô mục, là cái kia đại gia hỏa. Nó thân thể thô tráng không rất giống là một con cá, ngược lại càng như là một con cá xấu hoặc là thàn lằn. Chỉ là nó cùng trên bờ thần lằn cá xấu so sánh với lại không quá giống nhau, thân thể thượng xuất hiện rất nhiều biến dị. Nó mọc ra ở trong nước hô hơ mang, đồng thời cái mũi cùng miệng có thoái hóa, tứ chi cũng thoái hóa thành ngắn ngủn, không chú ý xem còn tưởng rằng là vây cá, chỉ có kia một cái đôi còn có thể làm người nhìn ra tới nó nguyên thân có thể là cái gì. Nay chỉ cự thú vẫn đục đôi mắt phía trên trường so hến, cơ hồ muốn che đi nó hai mắt, trên người tắc mọc đầy rất nhiều đằng hồ, cái này làm cho nó nhìn qua càng thêm xấu xí quá đi. Nó có cá sấu giống nhau miệng rộng, trong miệng tạp ôm một cái đuôi ô một thân hình so bất quá này cự thú, nhưng hắn rất dài, đem cái đuôi tạp ở cự vật trong miệng, hắn còn có thể cuốn chặt kia đồ vật cổ cùng bộ phận. Thân hình, xa săn thú cùng láo hổ săn thú không giống nhau, đại bộ phận thời gian nhìn qua cũng không huyết tinh, ngược lại có loại thông thả an tĩnh cảm giác. Dây dưa, treo cổ, dần dần tăng thêm lực đạo sẽ làm bị bắt chủ con ngồi chầm dãi hít thở không thông, hoặc là thân thể ở nội bộ bị tế lạ. Địa đại gia hỏa hiển nhiên là bị xà cuốn lấy khó chịu, hoa động ngắn ngủn thoái hóa tứ chi ở trong biển quay cuồng, ý đồ dùng loại này phương pháp tới thoát khỏi đại xà dây dưa. Nó rất có vài phần giàu hoạt, trên người trường sò hến cùng đằng hồ, loại này hạn chế hắn hành động, làm nó trở nên thông thả đồ vặn, ở đối mặt công kích của địch nhân khi liền trở thành nó khơ giác. Ở nó quay cuồng cọ sát chung, những cái đó sắc bén vỏ sò đằng hồ cắt ở đại xà thân hình thượng, lưu lại từng đạo miệng vết thương, đồng thời nó tăng thêm trong miệng cắn hợp lực đạo. Hàm răng ở đuôi rắn chung hãm đến càng sâu. Tống Hứa xem qua ôm một cùng bình thường hình thể cá sấu giao chiến, cùng khi đó một đôi tam lông tóc vô thường so sánh với, hiện tại xà xà lâm vào khổ chiến. Nhưng tia đại gia hỏa cắn đến càng nặng, hắn liền quấn lấy càng chặt, không hề có bởi vì bị thương ăn đau mà buông ra nó. Tống Hứa xem đến nuốt nóng, hận không thể hét lớn một tiếng, nhưng một chươ miệng, lộc cục lộc cục uống lên khẩu hàm sắc nước biển. Nàng rút ra rướt đấm đầu, hoán hận mà chù y thuyền, đổ hắn mang a. Đổ hắn mang Nàng đối với mặt biển điên cuồng hét lên, kia đồ vật rõ ràng không phải bản địa giống loài, nàng đoán rất có khả năng từ trước là cái thú nhân, cùng lao hổ mụ mụ giống nhau ở bờ biển vừa ăn nhiều nguyên thủy thú thân hình bành chướng biến đại, mất đi lý trí, lại bởi vì nếm thử ra biển, ở trong biển đợi đến lâu lắm cuối cùng tiến hóa ra mang, biến thành một cái tứ bất tượng sinh vật biển. Giống loài tiến hóa nói như vậy thực thông thả, nhưng là nơi này phương tựa hồ thực đặc thù, nhanh hơn thú nhân thân thể biến hóa, tống hứa cảm thấy Dưới tình huống như vậy biến hóa ra thật lớn ra thu tuy rằng có cường thế khủng bố một mặt, nhưng nhất định cũng có nhược điểm. Nếu tiến hóa ra mang, kia thuyết minh nó ở trong nước muốn rửa vào mang tới hô hấp, kia phá hư nơi này khẳng định không tật xấu. Từ sóc nhảy xuống cuộc buồn, tiến lên đem đầu vùi vào nước biển đến ngâng lên tới, cũng liền không đến một phút công phu, trong biển tình huống lại có biến hóa. Đem hàm răng thâm cắn vào thân rắn đại gia hỏa dần dần vô pháp duy trì lực đạo, bị bắt đại dương miệng, bị nước biển vào trong miệng Chẳng sợ trong cổ họng có phòng ngửa nước vào van, này đối thoái hóa sau nó tới nói cũng là kiện thống khổ sự. Hơn nữa, đại xà vặn vẹo thân hình, gắt gao ngăn chặn hắn mọc ra tới mang bộ. Ở dây dưa chung, đại xà mang theo nó hướng đáy biển càng sâu chỗ chìm xuống, mặt biển thượng dần dần bình tĩnh. Loại này bình tĩnh làm đại lao hổ vô pháp bình tĩnh, nàng nhớ rõ này chỉ đổ thừa đồ vật, nhìn đến nó sau, thù mới hận cũ liền sử dụng mang thù lao hổ nhớ tới một ít việc. Ở nàng vài lần nếm thử qua biển trung, Có hai lần chính là bị thứ này đâm phiên thuyền, nó xảo trá lại áp độc, phàm là cảm giác được có thú nhân trải qua này phiến hải vực, đều phải công kích đối phương, nếu không phải nàng quá hung ác, thiếu chút nữa liền trở thành nó trong miệng đồ ăn. Nếu là ở bên bờ, đại lao hổ căn bản không sợ ngoạn ý như này, so nàng thân hình rất tốt vài lần nguyên thủy thú nàng đều giết qua, nhưng cố tình là ở trong biển, mỗi lần cùng nó đối thượng nàng đều chật vật vạn phần, cứ việc không chết tại đây đổ vật trong miệng, lại cũng suýt nữa bị chết đối ở trong biển. Giống, lao hổ hét lớn một tiếng, vẫn là nhảy vào trong biển. Nàng không có khả năng mắt thấy kia xấu đồ vật đem chính mình nhãi con kéo dài tới hải dương chô sâu trong đi. Chờ hạ, tống hứa nhìn bọn họ một cái hai cái hướng trong nước nghệ, cũng là xuất ruột, sờ đến chính mình chuẩn bị công cụ. Một bó cây mây hành xoa thành dây thừng, nhanh chóng hướng đại lao hổ móng bước thượng trói, nhanh chóng dặn dò, mẹ dùng cái này triển tên kia. con có chính là vạn nhất ở trong nước trầm, hợp với thuyền cũng có khả năng kéo lên. Vừa rồi xà xà đi xuống quá nhanh nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Đại lão hổ dứt khoát tiến vào hải dương, hơn nữa vi phạm thói quen, cưỡng bách chính mình đem đầu cùng nhau chui vào trong nước. Lao hổ rốt cuộc không phải có thể ở trong nước sinh hoạt động vật, chẳng sợ sẽ bơi lội, cũng phần lớn thói quen đem đầu lộ ở bên ngoài hô hấp, chúng nó no không am hiểu lạn. Đại Lao hổ vẻ mặt kiên nghị, sóc con vẻ mặt bi tráng, nhưng trong biển đại xà cùng quái vật chiến đấu cũng không có các nàng nghĩ đến như vậy bi quan, hiện tại đã là đại xà chiếm, cứ tự phong. Làm một cái kịch độc xà, tố một năng lực không chỉ có là cự lực treo cổ, còn có độc. Chỉ là thông thường, hắn đều không dùng được độc chiến đấu cũng đã kết thúc. Lúc này đây, hắn đem thứ này rảo đến cái bụng cô lấy, bén nhọn xà nha đâm xuyên qua nó bụng. Hắn nọc độc chỉ cần một giọt liền có thể độc chết một đầu châu nước, cứ việc là cái dạng này cự vật, ở hắn nọc độc rót vào khuyết tán hạ, cũng dần dần mất đi giấy rùa sức lực. Dây dưa ở bên nhau cá sấu khổng lồ cùng đại xà. Ở màu xanh lá đậm trong nước biển đều giống như quái vật giống nhau, bọn họ chậm rãi rơi xuống, đông tuyết trạng thật nhỏ màu trắng sinh vật phù du rơi rụng ở chung quanh, máu tươi từ bọn họ trong thân thể như xương khói phiêu tán ra tới. Cứ việc nó đã không còn núp ních, đại xà vẫn cứ không có buông ra nó, vì phòng ngừa nó trước khi chết đánh bất ngờ. Sau đó, hắn nghe được phía trên động tĩnh, một con láo hổ xuống biển. Rốt cuộc, đại xà buông ra trở nên cứng còn quái vật, hướng lên trên phương bơi lội vẫn cứ có yên hà màu đỏ huyết vụ theo hắn thượng du ở quanh thân tán giật. Đại lao hổ còn không có xuống nước 3 m đã bị phía dưới đại xà đầu hướng lên trên đỉnh đỉnh. Dâm một tiếng, mới xuống nước đại lao hổ ướt rầm dề ghé vào thuyền biên, đem thuyền lay đến thiếu chút nữa là nghiêng, ở trên thuyền sóc một không chú ý theo lật nghiêng thuyền lăn xuống ở trong biển, nên ở ô mục mới vừa toát ra tới trên đầu. Sóc ngồi dậy, đạp lên ô mục mới vừa biến trở về tới ướt gát trên tóc. Thấp hèn đầu đi xem hắn bởi vì kịch liệt chiến đấu biến thành tinh tế một cái dựng đồng, cao hứng phấn chấn mà ôm hắn đầu ở hắn chán thượng ba ba hôn vài hạ. Thật tốt quá. Ngươi không có việc gì. Xa xa ngươi thật sự hảo đồng A. Chơi ạ ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Quá xoái đi. Như vậy đại đồ vật ngươi như thế nào đánh bại? Dùng độc sao? Ngươi hảo đồng A. Gián độc quả nhiên lợi hại nhất. Ô ô ô ta đều cho rằng lần này cần đã chết, còn hảo không có bằng không ta chỉ có thể y dù Đã chịu sóc nhiệt liệt hoan nên đại xà đầu bị xoa đến hấp tấp, lại bỗng nhiên bị một trận bọt nước phun tung tué, là đã bỏ lên trên thuyền đại lao hổ ở ném mau. nay động tinh tựa như bị xe phun nước từ bên cạnh đi ngang qua, kích động chuột chuột một thân nước lạnh yên tĩnh. Nàng tư đại xà trên đầu nhảy xuống, chiều hắn bơi tay, mau lên đây, nhìn xem trên người bị thương không. Đại xà theo lời bơi tới trên thuyền, vây quanh biên biên bản. Tống hứa nhìn kỹ trên người hắn thương, phát ra so vừa rồi lớn hơn nữa thanh mà kêu thảm thiết, trời ạ Đều vết cắt. Tà sinh đẹp vậy. Cái này hoa văn đều không đồng đều chỉnh. Cái này miệng vết thương sâu như vậy, lần sau liền tính lột ra khẳng định cũng còn sẽ lưu lại dấu vết ô ô. Sóc khóc khóc, sầu mặt kêu kêu quát quát mà cấp đại xà xử lý trên người miệng vết thương. Nói tới đây, liền phải cảm tạ sóc làm vạn toàn chuẩn bị, nàng trừ bỏ đồ ăn thủy cùng công cụ, còn mang theo dược. Cái loại này thảo lá cây có thể cầm máu tiêu độc, ở nàng làm ăn không cẩn thận bị vỏ sò sắc bén bên cạnh vết cắt. Chế tắc thuyền lớn trong quá trình không cẩn thận cấp cốt đao chọc đến, đều sẽ sử dụng loại này thực vật lá cây.